Chu Kiều không phải không nghĩ tới rời đi lưu ra, chính là nàng nơi nào đều đi không được. Hiện tại thân phận của nàng hộ khẩu đều ở lưu ra trong tay, nàng vô pháp liền thư giới thiệu cũng vô pháp hay, có thể đi nơi nào. Đến nỗi về nhà mẹ để cầu cứu, Chu Kiều cảm thấy không ai sẽ quản nàng, cũng quản không được, nếu không khả năng sẽ khuyên nàng chịu đựng. Bằng không, còn có thể sao? Thổng không thể ly hôn. Hơn nữa Chu Kiều cũng không mặt mũi đi thôn trưởng đại gia gia gia cầu cứu, bởi vì lúc trước Chu Tồn Phúc không đồng ý Chu Kiều trở lại nàng thân cha gia. Lại nói, Lưu Văn Long lúc ấy ở cách thủy hội đương cái cán bộ, ở bên ngoài huy phong lấm lấm, người bình thường không dám đắc tội hắn. Chu Kiều cũng sợ hắn xuống tay thai họa tỉ tỉ gia hoặc đại gia gia gia. Bởi vì âm hiểm Lưu Văn Long uy hiếp nàng, nếu nàng không hảo hảo ngốc tại Lưu gia, hắn liền sẽ thu thập những người đó. Chu Kiều chỉ là cái thiệp thế chưa thâm cô nương, nàng cũng nghĩ không ra hảo biện pháp đối phó hắn. Chu Kiều điểm mấu chốt chính là không thể bị đại bá ca cường ngủ, nếu hắn thật bức nàng, nàng chết cũng muốn kéo đềm lưng. Cái kia niên đại tương đối phong kiến, Chu Kiều còn không có xuất giá, mãi mãi liền qua đời, không ai cho nàng giảng động phòng những cái đó sự, nàng cũng không hiểu. Sơ kết hôn khi, Chu Kiều căn bản không hiểu nam nữ việc nhưng là biết không có thể làm nam nhân túi chiếm tiện nghi. Bởi vì Tô Vân Tú tồn tại thời điểm, thường xuyên báo cho Chu Kiều, nữ hài tử muốn sẽ bảo hộ chính mình, ở kết hôn phía trước, không thể làm nam nhân túi nhìn đi. Chu Kiều vẫn luôn nhớ do nại nại nói, cho nên mới lấy chết tương bức. Không biết là nàng cách làm thật đến dọa đến Lưu Văn Long, Lưu Văn Long sợ nàng thật nháo ra đại sự, vẫn là bởi vì Lưu ra đại tẩu từ giữa gia lực. Dù sao Lưu Văn Long không có thể thành công chiếm được Chu Kiều Tiễn Nghi. Trượng phu Lưu Văn Hổ có vấn đề, hắn căn bản không dám làm Chu Kiều biết được tình huống của hắn, càng không dám cùng Chu Kiều ngủ một cái giường, cũng không dám động tay động chân, liền cùng cái thẹn thùng nữ hài giống nhau, ở Lưu Gia yên lặng sinh tồn, không hề tồn tại cảm. Có thể là Lưu Gia che giấu quá hảo, vẫn luôn không có người biết được Lưu Văn Hổ tình huống, thẳng đến hắn điện giật bỏ mình. Bên ngoài người căn bản không biết hắn không phải cái bình thường nam nhân. Không bao lâu, Chu Kiều trực tiếp bị cha mẹ chồng đuổi ra ra môn, nói nàng khắc chết lưu văn hổ. Khi đó quốc gia đã cải cách mở ra, thành thị biến hóa rất lớn, biến chuyển từng ngày. Chu Kiều liền đi khắc thành thị làm công, bằng vào làm quần áo tay nghề nuôi sống chính mình. Thằng đến nàng ở đầu đường bị đấu súng bỏ mình, may mắn trọng sinh. Nói trở về. Hô quả phụ vì sao cùng này đó nam nhân túi dây dưa, còn không phải là vì trong túi kia mấy cái tiền. Nàng không có nam nhân, trừ bỏ đội thượng về điểm này công điểm, không có khắc kinh tế nơi phát ra, trong tay đầu căng thẳng, không cái sống tiền. Trong nhà gà mái để chứng tích cốc điểm tiền, cũng là có thể đổi điểm dầu mối, que diêm gì. Hô quả phụ làm chu lao héo trước dừng lại, chính là vì cùng hắn khóc than đòi tiền. Chú ca, nghe nói ta nương bị bệnh. Ta này không suy nghĩ mua điểm đồ vật qua đi nhìn xem nàng, chính là trong tay tiền không dư giả. ngươi xem hồ quả phụ đáng thương vô cùng mà cùng Chu lao héo nói. Chu lao héo tất nhiên là biết nàng có ý tứ gì, còn không phải là đòi tiền sao, hắn là có bị mà đến. Hắn tử túi quần móc ra nhăn rún gió một khối tiền, nhét vào hồ quả phụ trong tay. Cấp, cầm cho ngươi nương mua điểm đồ vật ăn đi. Phần 10. Đừng nhìn Chu lao héo nhìn nhân mô nhân dạng. Hắn lại không đứng ra, mỗi tháng 34 đồng tiền tiền lương, còn muốn giao cho hắn nương 5 đồng tiền dưỡng lao tiền, hắn lưu mấy đồng tiền tiền tiêu vặt, dư lại 25 đồng tiền đều làm triệu xuân lan tồn lên. Đương thời một khối tiền có thể mua một cân nhiều thịt heo, lẽ ra xuất giá nữ về nhà mẹ đáp lê cũng đủ dùng. Hồ quả phụ túi đầu vừa thấy, mới một khối tiền, trong lòng thầm mắng một câu quỷ hẹp hỏi. Cả ngày khoác lắc một tháng lấy hơn 30 đồng tiền tiền lương thế nhưng chỉ cho nàng một khối tiền, liền cân điểm tâm đều mua không nổi. Xem ra, này ma quỷ đối nàng có điểm không đệ bụng, hôm nay hẳn là thân hắn điểm, không thể dễ dàng làm hắn thực hiện được, hồ quả phụ đem tiền thu hảo, trong lòng không ngừng cân nhắc. Chu lao héo xem hồ quả phụ nhận lấy tiền, cho rằng nàng đồng ý cùng chính mình làm chuyện đó, chạy nhanh ôm hồ quả phụ lại sờ lại gặm, còn tưởng kéo nàng hướng trên giường đất ấu. Hồ quả phụ ghét bỏ chu lao héo cấp tiền thiếu có thể dễ dàng làm hắn thực hiện được sao? khẳng định không thể. nàng ấp ở, đắn đo đến gai đúng trôi ngứa, một chút không làm Chu Lão héo nhận thấy được nàng chối từ ý đồ. đương nhiên, gấp gáp Chu Lão héo càng không có phát hiện nàng ý tưởng, hắn tưởng chạy nhanh tả hòa đâu. Chu Ca, ngươi đừng vội sao? ban ngày ban mặt, nhiều mất mặt. nếu không ngươi hôm nào buổi tối lại đến hồ quả phụ cố ý treo hắn. đều nói nam nhân ái trồng thành. Hồ quả phụ thâm giác lời này là đúng. Nhìn xem tới tìm nàng này mấy nam nhân, cái nào thấy nàng không gấp gáp. Hồ quả phụ vì thế cảm giác sâu sắc đắc ý nếu không phải sợ nháo ra đi sẽ bị. Hồ quả phụ thật muốn cùng kêu mấy cái cùng nàng tốt nam nhân tức phụ nói. Đừng nhìn các ngươi ở nhà lao tâm lao lực, làm trong đất sống, lại lo liệu trong nhà sống. Các nàng nam nhân còn không giống nhau nhịn không được toàn nàng đúng quần. Nguyên lai. Like. Hồ quả phụ không phải chỉ có Chu lao héo một cái lao tướng hảo, nàng còn có khác nam nhân. Chu lao héo sốt ruột mà nói, đừng cọ sát, ta chờ không kịp, nhanh lên làm ta tiết tiết hỏa. Dù sao hồ quả phụ chính là cọ sát, chính là không nghĩ cởi quần. Chu lao héo cho nàng đi xuống xả, nàng liền hướng lên trên đề, hai người ngươi tới ta đi, liền cùng chơi trò chơi dường như. Trong đất, còn ở gặt gấp thôn dân làm được khí thế ngất trời. Nóng rát thái dương treo lên đỉnh đầu thượng, nhiệt đến mọi người mồ hôi đầy đầu. Trong đất làm được khí thế ngất trời, phía trước già trẻ đàn ông nhân thủ một phen lưới hái, người tránh ta đuổi cắt lúa mạch, mặt sau một loạt phụ nữ đem cắt đảo lúa mạch bó lên, còn có một đám người lại đem bó tốt lúa mạch trang lên xe, kéo đến đánh mạch chàng phơi nắng, nghiền áp. Một đám hải tử đi theo gốc dạ trong đất nhặt mạch tuệ. Ngay chính thịnh, nay đó hải tử nhặt mạch tuệ thời gian dài, hiện tại đều khác. Có đi tìm đại nhân muốn nước uống. Ngay mùa thời tiết, trong nhà có người nấu cơm, liền sẽ đem nước sôi để nguội hoặc chè đầu xanh đưa đến hai đầu bờ ruột thượng, làm làm việc người trong nhà uống thượng có sẵn thủy. Hồ quả phụ hài tử Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương bị nàng mẹ tống cổ ra tới nhặt mạch tuệ, lúc này cũng khắt đến không được. muội muội Hồ Tiểu Phương liếm liếm khô cằn môi nói, ca, ta khác, tưởng uống nước. Nàng nhìn đến thật nhiều hài tử đều cùng cha mẹ muốn nước uống đi càng thêm cảm thấy khát nước, Hồ Tiểu Minh nhớ rõ hôm nay mẹ nó nói muốn đi bà ngoại ra, làm hắn mang theo muội muội giữa trưa đi nãi nãi nơi đó ăn cơm. Hiện tại muội muội tưởng uống nước, chỉ có thể đi theo nãi nãi muốn. Hồ Tiểu Minh hướng đại nhân bên kia nhìn xung quanh, thật xa liền nhìn đến mãi mãi dẫn theo phích nước nóng lại đây. Tiểu Phương, mãi mãi tới, ta đi tìm mãi mãi muốn nước uống. Hồ Tiểu Minh nói xong. Lôi kéo hồ tiểu phương chiều mãi mãi bên kia chạy tới. Bởi vì hồ gian mãi mãi đối hồ tiểu minh cái này không có cha thân tôn tử cũng không tệ lắm. Hồ tiểu minh cũng cùng mãi mãi rất là thân cận, một chút đều không sợ nàng. Mãi mãi, ta khác. Hồ tiểu minh lôi kéo mội mội chạy đến mãi mãi trước mặt, trực tiếp mở miệng. Tiểu minh khác, mãi mãi này liền cho ngươi đảo chè đậu xanh uống. Hồ gian mãi mãi đem chè đậu xanh đảo tiến trong chén, đưa cho tiểu minh. Đến nỗi bên cạnh cháu gái, nàng coi như không nhìn thấy. Hồ Tiểu Minh ngừng ngực ngược uống lên mấy khẩu, liền cầm chén đưa cho mắt trông mong chờ muội muội uống. Hồ Gia mãi mãi nhìn cũng không ngăn cản, như thế nào đều là nhi tử lưu lại cốt đủ. Nàng còn không đến mức tâm địa ác độc liền nước miếng không cho cháu gái uống, tuy rằng nàng cảm thấy nữ hải là bồi tiền hóa. Hồ quả phụ bà bà không thấy được Tiểu Nhi tức phụ tới làm việc, liền hỏi tôn tử, mẹ ngươi đâu? Như thế nào chưa cho các ngươi chuẩn bị nước uống? Hồ Tiểu Minh nói, ta mẹ nghe nói bà ngoại không thoải mái, nàng trở về xem ta bà ngoại đi. Thông ra có phải hay không không thoải mái, hồ gian mãi mãi không biết, nàng chính là cảm thấy không thích hợp. Vừa mới ra cửa khi nàng từ nhỏ Nhi tử cửa nhà lại đây, nhìn đến môn không có khóa lại, trong nhà hẳn là có người, này Thuyết Minh con dâu còn chưa đi. Nếu Tiểu Nhi tức phụ phải về nhà mẹ đẻ, hẳn là đã sớm đi rồi. Cái này điểm còn ở nhà cọ sát cái gì? Hồ Gia mãi mãi cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh đem phích nước nóng giao cho đang ở hai đầu bờ ruộng nghỉ khẩu khí con dâu cả. Ngươi xem phích nước nóng điểm, đừng làm cho hùng hài tử cấp đánh nát. Ta có chút việc, đợi chút trở về lấy phích nước nóng. Hồ Gia mãi mãi nói xong, liền vội vàng đi rồi, lưu lại không hiểu ra sao Hồ Gia huynh muội cùng con dâu cả. chương 15 Không trách Hồ Lao Thái suy nghĩ vớ vẩn, Nàng con dâu còn trẻ, mới ba mươi xuất đầu, phòng trừng nếu không phải hai hài tử bộc nàng, nàng sớm tái giá. Hồ lão thái để phòng tiểu nhi tức cho nàng chết đi nhi tử đội non xanh. Chỉ cần nàng không tái giá, liền vẫn là lao hồ ra người, liền không thể làm hạ dèm pha, làm lao hồ ra mất mặt. Tiểu nhi tức phụ tưởng tái giá có thể, hồ lao thái không phải không đồng ý. Đệ nhất, con dâu tái giá rảnh rỗi thân chạy lấy người phòng ở cùng hài tử đều cần thiết lưu tại Hồ Gia. Đệ nhị, tái giá sau không thể trở về xem hài tử? Hồ Lao Thái sở dĩ giảng như vậy điều kiện là vì hai hài tử, còn tuổi nhỏ không có cha, lại mất đi nương, về sau khẳng định là bọn họ hai vợ chồng già gánh nặng, không bằng xử điểm tâm mắt lưu lại con dâu. Chính là, tiểu nhi tức phụ nếu là dám ở nàng nhi tử kiến trong phòng trộm nam nhân, xem nàng không đánh chết cái kia không biết xấu hổ. Hồ Lão thái trực tiếp đi tiểu nhi tử ra. Ban ngày ban mặt, con dâu nếu ở nhà, làm gì không đi bắt đầu làm việc, không biết còn có hai hải tử nuôi sống sao, còn có quan hệ đại môn làm gì, chẳng lẽ là ở nhà trộm hãng tử. Hồ lao thái ánh mắt đằng đằng sắc khí, trực tiếp chụp vang hồ quả phụ ra đại môn, nàng chụp mà trên cửa lớn khuyên sắt loảng xoảng loảng xoảng vang lên. Hồ quả phụ đã cùng đội trưởng trước tiên xin nghỉ, lý do chính là nàng nương bị bệnh. Nhà mẹ đẻ mang tin lại đây làm nàng trở về nhìn xem. Vốn dĩ liền xác thực, mang tin chính là buồn thôn người, đội trưởng đáp ứng rồi nàng xin nghỉ. Dù sao bỏ bê công việc không công điểm, nhân tình vẫn là muốn giảng. Mà hồ quả phụ tưởng cùng chu láo héo trộm xong tình, muốn tới tiền, lại cầm tiền mua điểm đồ vật về nhà mẹ đẻ. Nếu là hai tay trống chân về nhà mẹ đẻ, nàng cảm giác không thể đi lên môn, nhà mẹ đẻ tẩu tử khẳng định không cho nàng hòa nhà xem. Hồ lão thái cấp hừng hực mà chạy đến tiểu nhi tử ra khi, Chu lão héo cùng Hồ quả phụ đã ma đến cởi quần, đang chuẩn bị can sự đâu. Hồ quả phụ tới rồi như lang tựa hổ tuổi tác, ma ma nàng chính mình liền chịu đựng không nổi, trước ngã vào trên giường đất, bị Chu lão héo đè ở phía dưới. Lúc này, chỉ nghe truyền đến một trận rồn dập tiếng đập cửa, "Chim én, ngươi ở nhà sao? Cho ta mở cửa, nhanh lên. Mau mở cửa." Sau đó nàng còn lẩm bẩm Ban ngày ban mặt đóng lại đại môn, ở nhà làm gì đâu. Hô quả phụ có tật giật mình, nghe thấy rồn rập tiếng đập cửa, sợ tới mức một run run, vội vội vàng vàng đẩy ra chu lao héo, nói, ngươi nhanh lên bỏ tường đi, ta tới ứng phó bà bà. Chu lao héo cũng bị tiếng đập cửa do héo, không chờ hồ quả phụ sao mà, hắn chạy nhanh nhặt lên còn tại đầu giường đất quần cấp hoang mang rối loạn mặc vào, một sốt ruột đều đem quần xuyên phản, hắn cũng không có thời gian lại đổi. Chạy nhanh đi ra ngoài bỏ đầu tường khai lưu. chu lao héo thân mình rất nhanh nhẹn, đi đến hồ quả phụ ra hậu viện, dâm đến một bên củi lửa băng thượng, bái trụ nhà nàng đầu tường trước tìm hiểu bên ngoài có hay không người. Lúc này tường viện đều lùn, đối chú lao héo tới nói, bỏ đầu tường không phải gì việc khó. Hắn vừa thấy bên ngoài không nhân ảnh, lập tức bỏ lên trên đầu tường, nhảy xuống đi lưu. Hồ quả phụ ra tường viện ngoại là cái vứt đi vườn rau, chu lao héo sau khi rời khỏi đây. Đi vào trên đường cái, nhìn đến bên cạnh trên đường không ai, chạy nhanh chuồn về nhà. Chim én, ngươi ở nhà làm gì đâu, còn không nhanh lên tới cấp ta mở cửa. Hồ lao thái chiếu đại môn một trận manh trụ, trụ đắc thủ đều ma vèo vèo. Hồ quả phụ ở nhà nhanh nhẹn mà dọn dẹp một chút chính mình, lại lấy gương chiếu chiếu, phát hiện không có gì khác thường, liền chạy nhanh đi cấp đòi mạng quỷ bà bà mở cửa. Ngươi ở nhà làm gì đâu, như thế nào mới đến cho ta mở cửa. Hồ lão thái trừng mắt nhìn Tiểu Nhi tức liếc mắt một cái, một phen đẩy ra nàng, liền hướng trong viện sấm. Bắt tặc bắt tang, bắt gian thấy xong, nếu không cũng không thể hạt tổ nào, vạn nhất bắt không đến nam nhân thúi, nhân gia còn tưởng rằng nàng khi dễ thủ tiết con dâu. Hồ lão thái không có bắt được nam nhân phía trước, nhưng thật ra không có trực tiếp cấp Tiểu Nhi tức ngồi chỗ phần. Nhưng nàng động tác phi thường rõ ràng, vừa thấy chính là tới bắt gian. Chu Láo héo đã sớm chạy trốn. Sao có thể chờ nàng tới bắt? Hồ lao thái từng cái trong phòng dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện ra nam nhân. Nàng bắt đầu chất vấn tiểu nhi tức, chim én, ngươi không phải về nhà mẹ đẻ sao, như thế nào còn chưa đi, vừa mới ở nhà làm gì đâu. Hồ quả phụ khẳng định sẽ không làm trò bà bà mặt, thừa nhận chính mình cho người. Nàng vững vàng tự mình kêu nhanh chóng nhảy lên tâm, giả cụ hai tiếng nói, Nương, ta sáng nay cảm thấy có điểm choáng vắng đầu liên nằm xuống ai trong chốc lát, ai ngờ một không cẩn thận ngủ rồi. Hồ Lao Thái nhìn xem bên ngoài sát trời, dùng sức chừng nàng, hiện tại vài giờ, mụ lười, hài tử đều so ngươi cường, biết xuống ruộng nhạt mạch tuệ, ngươi nói ngươi sao như vậy lười. Hồ Lao Thái toái toái niệm, bắt đầu cờ trách con dâu. Như thế làm hồ quả phụ yên lòng, bắt đầu chấn định ứng phó bà bà. Nương, ta còn phải trở về nhìn xem ta nhà mẹ đẻ mẹ sao, không nghĩ tới ngủ quên. Thật là đáng đánh đòn. Ra đây liền về nhà mẹ đẻ, người xem. Hồ Lao Thái ngồi vào bàn bắt tiên bên, lập tức liền nhìn đến trên bàn phóng kẹo cứng khối. Đây chẳng phải là Chu Lão héo lưu lại kia mười mấy khối kẹo cứng sao. Này đường là nơi nào tới. Hồ Lao Thái không có tìm được gian phu, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ làm như vậy, chính là lại không thể không phòng. Hồ Lao Thái biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm con dâu muốn nàng lập tức cấp đáp án. Hồ quả phụ vắt hết tóc cứng phó bà bà, nàng nhìn kêu mấy khối đường, nhất thời xuất ruột, thật sự nghĩ không ra đường nơi phát ra, há mồm liền nói, nương, này đường là ta tích cốt đã lâu tích cóc hạ, vốn gì muốn đi nhà mẹ để thời điểm mang theo, cho ta ca ra hải tử ngọt ngào miệng. Hồ lao thái vừa nghe cái này, lập tức đem trên bàn đường thu được trong túi, một bên thu đường, một bên mắng nàng, ngươi cái phá của bà đường. Có đường không biết cho ta tôn tử ăn, thế nhưng cầm đi nhà mẹ để hống người khác hải tử. nay đường ta thu, quay đầu lại cho ta tôn tự ăn. Hô quả phụ nhìn đến bà bà thu hồi tới đường, trong lòng một trận thì đau. Vừa mới nếu không phải sốt ruột hoảng hốt, nàng mới sẽ không làm bà bà nhìn đến này đó đường, đã sớm ẩn nắp rồi. nay mười mấy khối đường, nếu là chậm rãi đưa cho hải tử ăn, có thể làm cho bọn họ ăn thượng một hai tháng, ít nhất còn có thể ngọt ngào miệng. Hiện tại làm bà bà đều cầm đi, nhà nàng hài tử có thể ăn thượng hai ba khối liền không tồi, khẳng định tiện nghi đại ca gia hài tử. Hồ Lao Thái không bắt được dã nam nhân, thu hoạch mười mấy khối đường, tâm tình cũng không tệ lắm. Từ tiểu nhi tử ngoại ý muốn qua đời, nàng liền không ở tiểu nhi tức nơi này đến quá ba dưa hai táo. Hồ Lao Thái thấy không có việc gì, lập tức nhấc chân chạy lấy người, trong nhà còn có một đại sạp sống. Nếu không phải vì cấp ma quỷ nhi tử coi chừng hắn tức phụ, nàng mới không hiếm lạ làm trảo gian việc này đâu. Hồ Lao Thái lúc gần đi, còn không yên tâm, lại chạy đến hậu viện đi nhìn nhìn, xác định không có phát hiện dã nam nhân, xoay người phải đi. Lúc gần đi còn báo cho hồ quả phụ, chim én, đừng cả ngày liền biết hướng ngươi nhà mẹ để chạy, cây trồng vụ hẹ chính vội vàng đâu, ngươi không chạy nhanh kiếm công điểm dưỡng hài tử, lan lộn mù quáng cái gì. Nhà ai tức phụ cùng ngươi giống nhau, thế nhưng biết về nhà mẹ đẻ. Hồ quả phụ không có nam nhân, có thể không cùng nhà mẹ đẻ chỗ hảo quan hệ sao. Vạn nhất có việc, nàng còn trông cậy vào dựa vào nhà mẹ đẻ đâu. Hồ lão thái lẩm bẩm hai câu liền đi rồi. Chờ bà bà thân ảnh đi xa, hồ quả phụ lập tức vô vô đã chịu kinh hát ngực. Ai ra má ơi, làm ta sợ muốn chết. Xem ra về sau còn không thể ở nhà yêu đương vụ trộm, vạn nhất làm người gặp được. Nàng liền vô pháp sống. Kỳ thật hồ quả phụ cùng đã sớm cùng nam nhân khác có một chân. Trong nhà có hài tử, nàng không thế nào làm nam nhân tới trong nhà làm ở mỹ, đều là đi ra ngoài đánh giã chiến. Tìm cái rừng núi hoang vắng địa phương, cùng nam nhân lăn song, lại lấy tiền chạy lấy người. Hôm nay chu lão héo tìm được trong nhà, thật sự là vừa vặn. Hồ quả phụ ở bình lấy ra mười mấy tích cốc hạ trứng gà, phóng tới cái làn, lấy cái vải bông đắp lên dẫn theo hồi nưng ra. Chu lao héo xám xịt mà về đến nhà khi, triệu Xuân Lan đang ở trên giường đất nghỉ ngơi. Có lẽ là năm gần 40 nguyên nhân, nàng này một thai hoại đến có điểm gian nan, toàn thân đều có điểm mập giả tạo, chân cung sưng to đến lợi hại. Hiện tại Chu gia nhật tử có thể nói tốt quá không ít, đã có 3 cái khuê nữ đều xuất giá, Chu Hồng, Chu Thanh, Chu Lam đều gả đến phụ cận trong thôn, trong nhà còn có cái Chu Tím ở nhà giúp đỡ làm việc nhà sống, hầu hạ mang thai mẹ. Nói, chu lao héo đôi tức phụ này thai không ôm bao lớn kỳ vọng, bởi vì hắn chịu đủ đả kích số lần quá nhiều, đã không quá tin tưởng tức phụ bụng có thể hoài thượng nhi tử. Cho nên, triệu Xuân Lan này thai không bằng trước kia chịu coi trọng. Nếu không, hắn cũng không thể cầm tiền đi bên ngoài làm bừa tắm làm, khẳng định là đem tiền đổi thành ăn ngon đến cấp tức phụ ăn, làm trong bụng hài tử đi theo dính thâm lây. Lại vô dụng, cũng đến đem tiền lưu trữ, về sau cấp thân nhi tử tích có tiền cưới vợ. Chu lao héo sở dị nghĩ như vậy, là bởi vì hắn mẹ ruột nói hắn tức phụ hoài giống nhau là nữ hài. Hắn tự cho là tức phụ trong bụng vẫn là cái khuê nữ, đơn giản ném ra tính tình mặc kệ. Chu lao héo về nhà hướng trên giường đất một chuyến, nhìn đĩnh bụng tức phụ hỏi, thế nào, vẫn là khó chịu. Triệu Xuân Lan chịu đựng không thoải mái, mang theo tha thiết chờ đợi nói, khó chịu điểm tính gì. Này thai khẳng định là nhi tử, nếu không không thể như vậy lan lộn. Triệu Xuân Lan lại nhận định là nhi tử, vẫn luôn hảo hảo dưỡng. Bất quá thai tượng không tốt, nàng này thai sát thật bị tội. Trước kia phun ra hai nguyệt, khó khăn ăn thượng cơm, trên người lại bắt đầu hư sưng. Nếu là Chu Kiều ở chỗ này nói, khẳng định biết nàng thân mụ đoán đúng rồi. Đáng tiếc nàng bởi vì từ nhỏ bị vứt bỏ quan hệ, từ khi hiểu chuyện sau, chưa bao giờ thượng thân trà thân mụ ra môn. Chu lao héo không cho là đúng mà tưởng, xem ra tức phụ vẫn là không chết tâm, cho rằng nàng còn có thể sinh ra nhi tử tới, muốn thật là có thể sinh đứa con trai, hắn liền đem nàng cùng lên đường tổ tông dưỡng. Chương 16. Chu Kiều cũng không biết nàng thân cha thiếu chút nữa bị dỏa mắc lối tới. Nàng đi vào bạch ra, đem thư trả lại cho bạch Lê Hoa. Lê Hoa, quyển sách này còn cho ngươi, cảm ơn. Chu Kiều lễ phép nói lời cảm tạ. Phần 11. Ngươi khách khí như vậy làm gì, hai ta ai với ai à ngươi còn xem khác thư sao, ta lại giúp ngươi tìm một quyển. Tuy rằng Bạch Lê Hoa khinh thường còn ghen ghét Chu Kiều, nhưng là trên mặt một chút nhìn không ra nàng ý tưởng. Không nhìn, ta hết bệnh rồi, tưởng giúp mãi mãi làm điểm sống, không có thời gian đọc sách. Chu Kiều vốn là không quá tưởng cùng Bạch Lê Hoa lui tới, khẳng định không hề tiếp nàng thư, nàng chỉ hy vọng Bạch Lê Hoa không cần lao cuốn lấy nàng. Kỳ thật Chu Kiều cũng kỳ quái, nếu Bạch Lê Hoa không quen nhìn nàng, còn ghen ghét nàng, làm gì thế nào cũng phải giả mô giả dạng cùng nàng muốn hảo, thật là không nghĩ ra nàng vì sao. Vì sao, còn không phải Bạch Lê Hoa xem trọng nhiều nam sinh tưởng đối Chu Kiều sung xuê, nàng dựa gần, có lẽ có thể tìm cái cho mắt, ra cảnh tốt nam sinh yêu đương. Trắng ra một chút chính là nói, Bạch Lê Hoa tư xuân, không quen nhìn nam sinh chỉ vây quanh Chu Kiều chuyển. Nàng cũng muốn hấp dẫn nam sinh lực chú ý, chính là bản thân không có ngạo nhân dung mạo, chỉ có thể trộm mượn Chu Kiều Quang. Cứ như vậy, Bạch Lê Hoa xem là ghen ghét Chu Kiều, hận không thể thay thế. Chu Kiều còn thư, liền cùng Bạch Lê Hoa cáo biệt về nhà. Bạch Lê Hoa còn giữ lại nàng chơi sẽ, Chu Kiều lấy cớ về nhà giúp mãi mãi làm việc, không có đồng ý. Chu Kiều ở phiền não như thế nào có thể không giấu vết cứu thân mụ, ngăn cản hồ quả phụ gà cho thân cha. Nàng còn phát sổ hệ thống thăng cấp sự tình. Chu Kiều chờ mãi mãi sau khi rời khỏi đây, chạy nhanh cờ lực mở lòng bàn tay nốt rồi đỏ, tiến vào hệ thống không gian, bắt đầu làm việc. Chu Kiều không có làm hiểu hệ thống như thế nào thăng cấp, nàng chỉ có thể sở xoa tới. Nàng yêu cầu không cao, nếu hệ thống không gian có thổ địa, nàng ở bên trong loại thượng lương thực cũng đủ nàng cùng mãi mãi ăn là được, thăng cấp sự vẫn là từ từ tới. Lần trước Chu Kiều mua gà mầm Vịt mầm cùng cá bột nuôi thả, nàng đi trước kiểm tra một chút chúng nó lớn lên thế nào. Nàng đúng lúc cho chúng nó giải lên hệ thống mua thức ăn chăn nuôi liền mặc kệ, không biết có hay không vấn đề. Chờ Chu Kiều nhìn về phía mục trường bên kia, hai ba mươi chỉ gà mầm, vịt mầm đang ở mục trường nào đó cố định địa điểm vui vẻ, có mổ, có uống nước. Mục trường công năng rất đầy đủ hết, bên trong thế nhưng còn có gia súc uống nước địa phương. Tiểu ngư mầm cũng ở một cái trong ao vui sướng mà du, không có nhìn đến chết đi phiêu ở trên mặt nước. Kiếp trước Chu Kiều có Huy gà kinh nghiệm, nhưng không có nuôi cá kinh nghiệm, đành phải rắc lên cá thực tùy tiện chúng nó trường. Chu Kiều xem ao cá bên trong thế nhưng còn có một cái màn hình mạc, mặt trên biểu hiện trong ao độ ấm cùng thủy chất đo lường, nhìn qua phi thường tiên tiến. Chu Kiều nhìn cái hiểu cái không, chờ đợi về sau chậm rãi nghiên cứu. Kỳ thật đây đều là đời sau công nghệ cao. Hồ nước có thể tự động tinh lọc thủy chất, còn có thể thay đổi thích hợp con cá thủy ôn, căn bản không cần người phiền lòng chăm sóc. Nếu là quá phiền phải nói, ai còn nguyện ý thăng cấp hệ thống? Lộng xong này đó, Chu Kiều liền lấy ra hệ thống tự mang nguyên thủy công cụ bắt đầu làm ruộng. Chu Kiều đệ nhất lựa chọn chính là loại tiểu mạch, gạo này đó lương thực tinh, trồng ra có thể lấy cớ lấy ra điểm cùng mãi mãi cùng nhau ăn. Nàng tuy rằng nhược quá điển, chính là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, Nàng thấy người khác loại quá, có chút ấn tượng. Hệ thống nông trường sạch sẽ thật sự, một viên cỏ dại đều không có, tiết kiệm được Chu Kiều rút thảo. Hơn nữa bên trong thổ chất tương đối mềm, nàng dùng cái quốc câu ra một hàng nhật nhạt tiểu mương, chuẩn bị ở bên trong giải lên hạt giống. Bất quá nàng kỹ thuật chẳng ra gì, mương hoa đến thành quanh co khúc hiểu hình dạng, đi theo bỏ sát xả giống nhau. Chu Kiều cũng quản không được quá nhiều, dù sao nông trường có nhiều như vậy thổ địa. Nàng đều loại không xong, chỉ cần loại thượng sau có thể trường là được, mương luống thẳng không thẳng liền không quan hệ. Tuy rằng có điểm lãng phí thổ địa hiểm nghi, nhưng là nàng nông trường không thiếu thổ địa. Chu Kiều vẽ ra từng điều vốn lượn mương luống, ở bên trong giải lên mạch loại, dùng thổ chôn thượng, hơi chút dùng chân dẫm dẫm. Lộng xong này đó, Chu Kiều sợ mãi mãi trở về tìm không thấy người, sẽ xuất ruột, chạy nhanh ra hệ thống không gian. Chu Kiều ra tới sau. Thấy mãi mãi còn không có trở về, nàng chạy nhanh đem giày thượng dính thổ run rớt, lại đi giặt sạch tay, quét dọn hết thể dị thường dấu vết. Bận việc xong sau, chạy nhanh đi nấu cơm. Trước hai ngày bị ngoại ấn ở trên giường đất nằm mấy ngày, còn không có hảo hảo cấp nãi làm bữa cơm ăn đâu. Chu Kiều ở trong viện cầm củi lửa đi nhà bếp, ở trong nồi thêm mấy chén nước, lại đem chuẩn bị tốt bí đỏ khối bỏ vào trong nồi, bắt đầu đốt lửa nấu cơm. Nông thôn hỏa bếp thiêu đến vượng. Không vài phút thủy liền khai, Chu Kiều lại ở trong nồi hạ bún nô nấu bí đỏ cháo. Bí đỏ là nhà mình hậu viện loại, vừa đến thiên nhiệt liền có dần dần thành thụ, vẫn luôn trường đến mùa thu, trong nhà chưa bao giờ thiếu bí đỏ ăn. Bởi vì Tô Vân Tú thích ăn cái này, mỗi năm đều sẽ loại tốt nhất mấy cha, có khi ăn không hết, liền đưa cho nàng đại tẩu ra một ít. Nấu hảo bí đỏ cháo, trong nồi nhiệt thượng mấy cái cái màn tàu bọc tạm, lại ở đấy nồi thêm chút lửa, cơm liền chín. Hiện tại từng nhà có thể hôn cái bụng no liền không tồi, muốn ăn lương thực tình cơ bản đến chờ thêm năm, chu kiểu ra thức ăn xem như tốt. Tô Vân Tú làm việc trở về, đại thật xa liền nhìn đến nhà mình ống khói bốc khói, chẳng lẽ cháu gái nấu cơm. Nàng sợ ra ngoài ý muốn, vội vãm mà hướng ra đuổi. Tiểu Kiều, người nấu cơm. Ấn. mãi mãi ta lại không phải địa chủ gia Tiểu Thư, sao có thể quang ăn không làm. Bằng không nhân ra sẽ chê cười ta. Chu Kiều cười hì hì nói, Ngươi quản bọn họ làm gì, Ngươi thân thể không có việc gì đi, Còn choáng váng đầu ghê tầm không. Thô Vân Tú nhớ thương cái này. Nãi nãi, ta đã sớm hảo, Hiện tại một chút việc không có. Chu Kiều cố ý xoay cái vòng cấp nãi nãi xem. Không có việc gì liền hảo, Nếu là làm không tới, Liền chờ nãi nãi trở về nấu cơm. Chu Kiều nhìn mảnh khảnh hiền từ nãi nãi, Cảm động đến thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt. Nguyên lai like mãi mãi như vậy đau nàng, thế nhưng liền cơm đều không bỏ được làm nàng làm. Kiếp trước nàng quá vô dụng, không có ở mãi mãi tồn tại thời điểm hảo hảo hầu hạ nàng, vô dụng làm mãi mãi hưởng phúc, nhường nhịn mãi mãi vì nàng nhọc lòng. Đời này, Chu Kiều thề phải hảo hảo đối đãi mãi mãi, khẩn cầu ông trời làm mãi mãi sống lâu trăm tuổi, vẫn luôn làm bạn nàng. Chu Kiều trước múc nước làm mãi mãi rửa tay, lại kéo mãi mãi cánh tay vào nhà. Cấp mãi ngoại đoàn cơm, hầu hạ đến ân cần đâu. Tô Vân Tú muốn hỗ trợ, nàng đều không cho ngoại ngoại rôi tay. Nhìn cháu gái vẫn luôn bận việc, Tô Vân Tú trên mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười. Cảm thấy không phí công nuôi dưỡng nha đầu này, tuy rằng nàng dưỡng đến kiều khí chút, chính là kiều kiều chính là chi kỷ, so tiểu tử thúi mạnh hơn nhiều. Đều nói khuê nữ là chi kỷ tiểu áo đông, lời này xác thật không sai. Ăn qua cơm chiều. Chu Kiều cùng ngãi ngãi nói một lát lời nói, chờ thời gian không còn sớm, mới hồi chính mình trong phòng ngủ. Nếu không phải nhớ thương đi hệ thống không gian làm việc, Chu Kiều phi thường hy vọng cùng ngãi ngãi cùng nhau ngủ. Kỳ thật, Chu Kiều có suy xét quá đem hệ thống không gian sự tình nói cho ngãi ngãi. Bất quá, nàng sợ ngãi ngãi bị dọa đến, không dám nói. Rốt cuộc không gian sự tình tương đối kỳ quái, có điểm thần thần thao thao, nàng không dám bảo đảm ngãi ngãi nhất định sẽ tiếp thu. Chu Kiều đóng cửa cho kỹ, còn lặng lẽ cắm then cài cửa. Nàng đến không được đầy đủ là phòng bị nãi nãi, vẫn là sợ đột nhiên xuất hiện hoặc biến mất sẽ đem nãi nãi dò đến. Chu Kiều ăn no, cũng nghỉ đủ, muốn làm một lát sống lại đi ngủ, có lẽ mệt điểm đợi lát nữa ngủ đến càng hương. Mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Kiều bắt đầu làm ruộng. Buổi chiều nàng đã loại mấy mương tiểu mạch, khả năng loại đến có điểm thưa thớt, mạch loại còn có thật nhiều. Chu Kiều đành phải nhẫn mại tính tình đem mạch đủ loại xong, Nàng vẫn là y thì theo lúc trước biện pháp, đem ngoài ruộng vẽ ra từng đạo mương, ở bên trong giải lên mạch loại, sau đó trôn thượng, dâm dẫm, Sẽ không làm việc nhà nông người chợt vừa lên tay, nơi nào đều biến hữu liên tiếp túi người làm thượng trong chốc lát sống. Chu Kiều liền cảm thấy eo đau bối đau, nào nào đều không dễ chịu. Cũng không biết Chu Kiều sao loại lúa mạch, khả năng chỉ học sẽ lao nông làm ruộng hình thức căn bản không sở đến trong đó tinh túy. Một cân mạch loại nàng loại 10-20 hành, thế nhưng còn dư lại một nửa mạch loại. Chu Kiều nhìn dư lại mạch loại phát sầu, vậy phải làm sao bây giờ, nếu là lại đem dư lại này đó loại xong, phỏng chừng được đến sau nửa đêm, có thể mệnh chết nàng. Nếu không tìm người tới hỗ trợ, Chu Kiều lập tức nghĩ đến Tạ Hoài Khiêm, nàng lập tức cởi lạc mở màn hình liên hệ hắn. trừ bỏ Tạ Hoài Khiêm, cũng không có người khác có thể giúp nàng. Tạ Hoài Khiêm, ngươi ở đâu, ngủ không có? Chu Kiều há mồm liên hỏi. Ở nông thôn, quê nhà hỗ trợ làm việc là bình thường sự. Chu Kiều tuy rằng cảm thấy thỉnh Tạ Hoài Khiêm hỗ trợ có điểm đường đột, nhưng là nàng thật sự là làm không tới, cùng lắm thì về sau nàng cũng giúp Tạ Hoài Khiêm một. Tạ Hoài Khiêm so Chu Kiều càng coi trọng hệ thống không gian. Chu Kiều đem hệ thống không gian coi như một cái thần kỳ đồ vật, lại không biết như thế nào khai phá lợi dụng. Tạ Hoài Khiêm lại đem hệ thống không gian trở thành một cái nhiệm vụ nghiên cứu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian khai phá không gian. Không cần phải nói, hiện tại cái này ngủ điểm, Tạ Hoài Khiêm khẳng định ở. Ở, có việc sao? Tạ Hoài Khiêm trả lời. Hắn trong lòng suy nghĩ, Chu kiểu rốt cuộc chủ động liên hệ hắn, hắn còn tưởng rằng Chu Kiều đều đương hắn không tồn tại đâu, trước nay đều không chủ động tìm hắn nói chuyện. Ta tưởng tình ngươi hỗ trợ, ngươi có thể lại đây một chuyến sao làm gì Tạ hoài khiêm một bên làm việc một bên hỏi ta mua một ít lương loại tính toán loại thượng chính là không quá sẽ làm việc còn có ta sẽ không loại gạo ngươi biết sao loại sao biết ta lập tức qua đi Tạ hoài khiêm một ngụm đáp ứng làm ruộng hệ thống liền bọn họ hai người có được cho nhau hỗ trợ là hẳn là tiểu cô nương sẽ không trồng trọn rút một chút cũng không có gì vậy ngươi mặc tốt quần áo lại đến ta nơi này Chu Kiều sợ phát sinh lần trước xấu hổ sự kiện, trước hết nghĩ đến làm Tạ Hoài Khiêm mặc quần áo. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến nam nhân trần trùi hơn phân nửa cái thân mình xuất hiện ở trước mặt. Ở phương diện nào đó tới nói, Chu Kiều vẫn là tương đối truyền thống. Nàng hiện tại ăn mặc trường quái quần dài, thấy Tạ Hoài Khiêm một chút vấn đề đều không có. Chuẩn bị tốt. Tạ Hoài Khiêm nói, Chu Kiều nhìn đến lời này, lập tức điểm mời bạn tốt, đem Tạ Hoài Khiêm truyền thống lại đây. Tạ Hoài Khiêm lần đầu tiên đến Chu Kiều bên này, tất nhiên là trước đánh giá Chu Kiều hệ thống gì bộ dáng, có phải hay không cùng hắn giống nhau như lúc. Tạ Hoài Khiêm phát hiện trừ bỏ hai người biệt thự phong cách không giống nhau, mặt khác cơ bản đều là giống nhau. Chu Kiều chờ Tạ Hoài Khiêm lại đây sau, trực tiếp đối mặt hắn khi, lúc này mới có điểm thẹn thùng. Đương nhiên, không phải nữ nhân đối mặt nam nhân cái loại này thẹn thùng, mà là làm nhân ra tới làm việc. Nàng cảm giác hơi xấu hổ đối mặt hắn, tuy rằng tạ hoài khiêm một ngụm đáp ứng hỗ trợ. Chu Kiều rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, ngươi xem, ta có phải hay không loại sai rồi? Như thế nào mới một cân mạnh loại, loại nhiều như vậy hành, còn không có loại song? Tuy rằng tạ hoài khiêm hiện tại nhìn so nàng lớn hơn 2 tuổi, nhưng là Chu Kiều tự nhận là có kiếp trước trải qua cùng số tuổi ở, nàng đem tạ hoài khiêm trở thành tiểu bối hoặc đệ đệ như vậy nhân vật đối đãi. Nàng cũng không biết Tạ Hoài Khiêm cũng là trọng sinh. Tạ Hoài Khiêm là ông có đồng dạng ý tưởng, hắn đem Chu Kiều trở thành tiểu mội mội tới đối đãi. Hai người chỉ là thông qua hệ thống tiếp xúc, cũng không có nói đến trọng sinh sự. Lại nói, đời trước trải qua một ít việc không sáng giỏi, bọn họ đều không nghĩ làm người biết. Tạ Hoài Khiêm nhìn đến Chu Kiều vẽ ra những cái đó vốn lượn mương luống, nhịn không được cười phun. Một cân mạch loại có thể loại nửa khối địa. Mệt nàng là cái nông thôn cô nương. Chương 17. Ta nói, Chu Kiều, ngươi không phải nông thôn sinh ra cô nương sao, như thế nào một chút sẽ không trồng trọn. Liên tính ngươi không tự mình loại quá, hẳn là gặp qua người khác như thế nào loại đi. Tạ Hoài Khiêm tùy ý cười trêu chọc. Kỳ thật hắn thật không có cười nhạo Chu Kiểu ý tứ, chính là nhìn đến Chu Kiểu làm việc nhà nông nhịn không được muốn cười. Kia siêu siêu vẻo mẹo mương luống. Còn có một cân mạch loại thế nhưng loại lớn như vậy khối địa nàng rốt cuộc loại cỡ nào hy, không phải là từng viên loại đi. Tạ Hoài Khiêm càng cân nhắc, khoe miệng ý cười càng là nhịn không được. Hiện tại đầu năm nay, nông thôn cô nương thế nhưng sẽ không trồng trọn, có thể thấy được Chu Kiều ở nhà tương đối được sủng ái, không phải xuống đất làm việc liêu. Sẽ không trồng trọt làm sao vậy, ta nãi không cho ta xuống đất làm việc. Chu Kiều nói. Sau đó, Chu Kiều hỏi. Ngươi rốt cuộc giúp không hỗ trợ. Giúp, như thế nào không rút, loại lúa mạch đúng không, vừa vặn ta sẽ loại. Tạ hoài khiêm nhặt lên trên mặt đất cái quốc, liền bắt đầu làm việc. Hắn vừa làm vừa nói, một cân mạch loại, ngươi loại lớn như vậy khối địa, ta xem như chịu phủ, xem ra ngươi thật sẽ không làm việc nhà nông. Đúng vậy, ta loại đến không đúng sao. Chu kiểu nhíu mày hỏi, kia nàng không phải bạch bận việc một hồi sao, còn lãng phí không ít hạt giống. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi như thế nào loại đi. Chu kiểu cho hắn làm mẫu một chút, ở vẽ ra da mương lúng giải lên mấy viên mạch loại, trôn thổ dâm thật. Tạ hoài khiêm cái này xem như minh bạch, nguyên lai like chu kiểu loại lúa mạch thật cùng loại bắp dường như, một cái một cái loại, không phải cân xứng xương giải nhiều một chút mạch loại. Nàng này đủ loại pháp, loại ra da lúa mạch khẳng định thưa thớt, chiếm địa nhiều, nhưng sản lượng không cao. Tạ hoài khiêm minh bạch, Đừng nhìn Chu Kiều là nông thôn cô nương, còn không bằng hắn này người thành phố sẽ trông trọn. Tốt xấu kiếp trước hắn xuống nông thôn khi học quá trồng trọn, Chu Kiều là căn bản sẽ không. Tạ hoài khiêm một bên cấp Chu Kiều giảng giải, một bên hỗ trợ làm việc, Chu Kiều liền đi theo hắn phía sau bận rộn học tập. Chính cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, hai người không bao lâu liền đem dư lại mạch đủ loại xong rồi. Đương nhiên, lần này loại đến mau. Khả năng theo chân bọn họ sau lại giải mạch loại tương đối nhiều có quan hệ. Ngươi còn có khác muốn loại sao? Tạ Hoài Khiêm hỏi. Ta còn tưởng loại điểm gạo, gạo kê, đậu phộng, hạt mè. Chu Kiều hỏi, ngươi đều sẽ loại sao? Đúng rồi, nhà ngươi không phải thành phố sao, như thế nào còn sẽ trông trọn? Ông nội của ta sẽ trông trọn, ta cùng hắn học. Tạ Hoài Khiêm thuận miệng trả lời. Có người giáo. Nay liên không kỳ quái. Nói thật. Chu Kiều rất bội phục Tạ Hoài Khiêm, đừng nhìn là người thành phố, so với chính mình chính là có khả năng, kia làm việc tư thế lấy ra tới, nhìn giống như là lao người thạo nghề. Chu Kiều cũng không có nghĩ nhiều, người thành phố cũng có ở nông thôn thân thích, giúp thân thích làm việc không phải không có khả năng. Tạ Hoài Khiêm lại giúp Chu Kiều loại khác lương loại, hai người làm đại khái có một hai cái giờ việc, cuối cùng bận việc không sai biệt lắm. Cuối cùng vẫn là Chu Kiều nói, được rồi chương loại này đó đi. mệt chết ta, làm việc làm được thằng eo đau. Không lưng giải hạt giống, thời gian dài khẳng định không thoải mái. Chu Kiều mới vừa trọng sinh, thân thể còn mảnh mai, nhất thời chịu không nổi này tội. Nếu không phải tạ hoài khiêm hỗ trợ, phòng trừng nàng chính mình có thể loại cái 10 ngày nửa tháng. Hào đi, ngươi nếu là làm không tới, có việc có thể tìm ta hỗ trợ. Tạ hoài khiêm hứa hẹn. Hắn thấy Chu Kiều thật không phải làm việc liêu mới đưa ra hỗ trợ. Ở hệ thống không gian làm việc, Chu Kiều căn bản vô pháp tìm người khác hỗ trợ, chỉ có thể tìm hắn. Phần 12 Tạ Hoài Khiêm có cái ý tưởng, liền cùng Chu Kiều nói ra, ngươi nói, ngươi có thể hay không đem ta từ nơi này phóng tới bên ngoài, sau đó ta chẳng khác nào không ngồi xe lửa, liền đến các ngươi bên này. Ngươi muốn làm sao? Chu Kiều có điểm buồn bực, còn có điểm cảnh giác hỏi. Nàng nơi này là nông thôn, có gì hào dạo? Hiện tại đại buổi tối, trong nhà chỉ có nàng cùng ngãi mãi như thế nào có thể đem một đại nam nhân phóng tới trong nhà. Tuy rằng hắn mới vừa hỗ trợ làm song sống, cũng không thể gì sự đều đáp ứng hắn. Thiết, ta có khả năng sao, ta liền muốn thử xem có thể hay không lập tức đến địa phương khác. Ngươi nhưng đừng đem ta đưa người xấu. Ta là quân nhân người nhà, minh bạch đi. Ta không có khả năng cấp quân nhân trên mặt bôi đen, ngươi liền đem tâm ngoan ngoan phóng tới trong bụng. Ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Các ngươi nơi này có sân sao. Ta muốn đi trên núi săn thú. Kỳ thật, ta hoài khiêm đối Chu kiểu cảnh giác tâm vẫn là tán đồng. Nếu là tiểu cô nương lập tức đồng ý đem nam nhân hướng trong nhà lãnh, hắn còn hoài nghi nàng có phải hay không đầu góc có vấn đề. Đời trước hắn là cảnh sát, thấy tiểu cô nương bị lửa trường hợp quá nhiều. Nếu Chu kiểu thật không có cảnh giác tâm, hắn cũng sẽ báo cho nàng. Có sơn. Chính là trên núi nguy hiểm, ngươi thật muốn đi. Ơn, muốn đi. Ta trở về chuẩn bị một chút săn thú công cụ, chờ ta chuẩn bị cho tốt, ngươi đem ta phóng tới chân núi. Tạ Hoài Khiêm nói. Cả ngày xem mãi mãi thở ngắn than dài, lo lắng ra ra, Tạ Hoài Khiêm thấy trong lòng không dễ chịu, tưởng lộng điểm món ăn hoang dã cấp mãi mãi bổ bổ thân mình. Hiện tại thịt không hảo mua, Tạ Hoài Khiêm liền đem chủ ý đánh tới trên núi. Chu Kiều nghe xong ánh mắt sáng lên. Nếu là Tạ Hoài Khiêm có thể săn thú, nàng có phải hay không cũng có thể dính điểm quang, lộng điểm thịt cấp nại lại ăn. Bất quá, Chu Kiều hoài nghi mà nhìn Tạ Hoài Khiêm, hỏi, ngươi sẽ săn thú sao? Tạ Hoài Khiêm cho rằng Chu Kiều như vậy hỏi, chính là khinh bỉ năng lực của hắn, là nam nhân liền không thể nói không được. Nói nữa, đời trước hắn xuống nông thôn cắm đội khi, đánh nhau săn có hứng thú, chính là chuyên môn hỏi qua trong thôn thợ săn. Làm đơn độc hắn chế phục lợn rừng, gấu mủ, hắn khả năng không dám bảo đảm chứng. Chào con thỏ hoặc gà rừng, khẳng định không có vấn đề. Sẽ, như thế nào sẽ không? Đến lúc đó ta chảo cho ngươi xem, là ngươi nhìn xem ta năng lực. Đương nhiên, ta hoài khiêm khẳng định sẽ làm chuẩn bị, vạn nhất ở trong rừng gặp được nguy hiểm dã lang, lợn rừng, ít nhất không thể có hại. Hắn nhớ rõ ra ra có đem, tưởng lấy tới dùng. Nói không chừng còn có thể bắt được đại con ngồi. Chu kiểu mỗi lần thấy tạ hoài khiêm xuyên ý phục đều là nửa cũ quân trang Cho rằng hắn nói có thể tin Đầu năm nay quân trang thật sự khó được Người bình thường cho dù có thân quân trang Đều luyến tiếp cả ngày mặc ở trên người Môi đã có quan trọng trường hợp mới bỏ được lấy ra tới xuyên Giống tạ hoài khiêm như vậy mỗi ngày đem quân trang mặc ở trên người Khẳng định trong nhà có tham gia quân ngũ người Chu kiểu đối quân nhân tương đối có hảo cảm Xem tạ hoài khiêm thật không giống người xấu, dáng người thẳng, vô hình chung mang theo một cổ quân nhân khí chất. Nàng hơi làm suy xét, liền đáp ứng mang tạ hoài khiêm đi ra ngoài. Nếu không hiện tại liền thử xem. Tàn mãi đã ngủ, đợi lát nữa ngươi nếu có thể đi ra ngoài, không cần ra tiếng. Đừng đem tàn mãi lại đánh thức, đem ngươi đương tặc bắt lại. Vậy thử xem đi. Hai người nóng lòng muốn thử, đều muốn thử xem có thể hay không thành. Chu Kiều kéo lấy tạ hoài khiêm góp áo nói thanh đi ra ngoài kết quả thật đúng là đem tạ hoài khiêm đưa tới bên ngoài lúc này chu kiểu trong phòng không có đốt đèn nơi nơi đen như mực bọn họ vừa mới từ sáng ngợi hệ thống không gian ra tới căn bản thấy không rõ trong phòng hết thảy Tạ hoài khiêm nhìn đến bên ngoài đèn tuyển gì cũng chưa thấy rõ đã bị mang theo tín bảo ai ta còn không có thấy rõ đâu. Nhìn cái gì mà nhìn đó là ta phòng. Có cái gì đẹp? Ngươi nếu là nghĩ ra đi, hôm nào ta từ nơi khác đem ngươi thả ra đi, ngươi tùy tiện xem. Chu Kiều cự tuyệt, một chút không có nhượng bộ ý tứ. Tạ Hoài Khiêm chính là muốn nhìn một chút Chu Kiều ra cái gì dạng Ông trời làm chứng, hắn cũng thật không muốn nhìn cô nương khuê phòng Lúc này, thời gian đã không còn sớm, Tạ Hoài Khiêm làm Chu Kiều đem hắn đưa về chính mình hệ thống. Chờ Tạ Hoài Khiêm đi rồi, Chu Kiều mệt đến không được. Tẩy tẩy liền chạy nhanh ngủ. Hệ thống không gian có thủy hệ thống tuần hoàn, căn bản không thiếu thủy dùng. Tắm rửa nói càng là phương tiện, có thanh công chí năng tắm gội hệ thống. Chu Kiều hỏi qua tạ hoài khiêm, rốt cuộc học được như thế nào sử dụng ra điện. Nàng cảm thấy có hệ thống thật sự quá phương tiện, ít nhất tắm rửa thực thoải mái, không giống ở bên ngoài, không thể thường xuyên tắm rửa. Ngày hôm sau sáng sớm, nghe gà trống kêu mấy lần, Chu Kiều liền tỉnh lại, không hề tiếp tục ngủ nướng. Chạy nhanh bỏ dậy giúp nãi nãi nấu cơm. tiêu kiều, kiều, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Ta còn không có làm tốt cơm, nếu không ngươi ngủ tiếp sẽ, chờ ta mau làm tốt cơm kêu ngươi lên. Nguyên lai like nàng trước kia như vậy lười, buổi sáng chờ nãi nãi làm tốt cơm đầu mới lên. Trọng sinh chu kiều sao có thể lại làm nãi nãi một người bận việc, vội vàng tỏ thái độ, nãi nãi, ta giúp ngươi nấu cơm. Về sau ta muốn học cần mẫn điểm, đỡ phải nhân ra luôn nói ta lười. Tô Vân Tú nghe xong cháu gái nói, cho rằng cháu gái ở bên ngoài nghe xong nhàn thoại, mới tưởng thay đổi. Nữ hải từ sao, làm điểm thủ công nghiệp cũng không gì, dù sao kết hôn cũng đến làm. Không bằng hiện tại trước luyện, có gì không hiểu nàng cấp chỉ ra chỗ sai. Đỡ phải chờ kết hôn động tay động chân, làm nhà chồng không quen nhìn. Tổ tôn hai người cùng nhau làm cơm sáng ăn. Tô Vân Tú ăn cơm, liền đi đội thượng làm việc. Bởi vì Chu Kiều vẫn luôn không có xuống đất tránh công điểm, đội thượng căn bản không có an bài nàng sống, nàng liền không đi. Chu Kiều còn đang suy nghĩ, nàng có phải hay không ở đi học trở lại phía trước tìm điểm sống làm, luôn ở nhà ngốc cũng không tốt. Chính là nàng lại không biết chính mình làm gì thích hợp. Chu Kiều nhưng thật ra sẽ làm quần áo, chính là hiện tại không cần phải cái này. Người trong thôn biết mãi mãi sẽ làm quần áo, có khi sẽ làm mãi mãi hỗ trợ các. Nhưng là mãi mãi sẽ không lấy tiền, bởi vì hiện tại không cho phép buôn bán. Nhớ rõ mãi mãi giúp nhân ra vội, có khi người khác sẽ đưa chút mới mẻ trái cây cho bọn hắn. Đến nỗi tiền gì đó liền không cần suy nghĩ. Chu Kiều nhưng không nghĩ mạo hiểm bị người cử báo, nhất cử báo liền sẽ đánh thành tẩu tư phái, sẽ bị, không đáng mạo hiểm. Chu Kiều ngâm lại kiếp trước nàng gặp qua tình cảnh, ra đầu liền tê dại. Trong đất sống nàng thật đúng là làm không tới vừa mới Chu Kiều liền phát hiện. Nàng ngày hôm qua bất quá là sở sở cái quốc, trên tay liền mài ra hai cái trong suốt bằng nước. Chu Kiều sợ mãi mãi nhìn đến, chạy nhanh lấy kim đâm phá, lau điểm nước thuốc. Mãi mãi hỏi nàng, nàng liền nói lấy sải khi chắt phá. Chu Kiều cho rằng, nếu là nàng xuống ruộng làm việc, nói không chừng còn sẽ mệt ra bệnh tới, làm mãi mãi lo lắng. Mãi mãi khẳng định cũng không đồng ý nàng rốt cuộc làm điểm cái gì hào đâu tổng không thể thật ngốc tại gia sản sâu gạo. Chu Kiều tạm thời lấy không chừng chú ý, nghị chờ mãi mãi trở về hỏi một chút nàng hảo. Kết quả chờ Chu Kiều hỏi mãi mãi ý kiến khi, mãi mãi kiên trì không cho nàng đi đội thượng làm việc, nhẹ nhàng cũng không được. tiêu kiều, kiều, ngươi nếu là muốn làm điểm gì, không bằng ở nhà hỗ trợ nấu cơm, dọn dẹp một chút trong nhà. Bên ngoài gì số ngươi đều làm không được, vạn nhất mệnh bị bệnh, không phải đến tiêu tiền uống thuốc trị còn phải chịu tội. Không đáng. Nghe lời, ngươi vẫn là ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, chờ trường học khai giảng, lại đi đi học. Tô Vân Tú vẫn là cảm thấy làm cháu gái đi học là được ra. Chu Kiểu vì không cho mãi mãi lo lắng, đành phải đem trong nhà thu thập sạch sẽ lưu loát, đúng hạn cấp mãi mãi làm tốt cơm, chờ nàng trở lại là có thể ăn. Chu Kiểu tưởng chạy nhanh cấp hệ thống thăng cấp, nói không chừng có thể chịu đến thứ tốt, có thể cứu lại mãi mãi tánh mạng. bằng không? Nàng đến nghĩ biện pháp làm mãi mãi đi bệnh viện kiểm tra thân thể, trước tiên dự phòng bệnh tật. Đỡ phải mãi mãi lại giống như kiếp trước giống nhau, sớm rời đi nàng, ném xuống nàng một người lẻ loi hữu quạng, không nơi nương tựa chương 18. Chu Kiều tạm thời tìm không thấy sự tình làm, liền trốn ở trong phòng hệ thống không gian làm việc. Nàng còn tưởng ở trong không gian loại điểm cây ăn quả, tỉ như quả táo, lê, chối. Hiện tại trái cây cơ hồ không chỗ mua đi. Đặc biệt là thân ở nông thôn, phần lớn luyến tiếp mua trái cây ăn, nhưng thật ra mùa thu có thể đi trên núi trích chút quả dại tự ăn, có sơn trà hạt thông, quả hồng, hồ đào chờ Tuy rằng đội sản xuất thượng loại quả táo, đào, mỗi năm trong thôn chỉ có thể phân chút có thương tích trái cây, hảo trái cây đều làm chạm thu mua thu đi, đưa đến thành phố lớn đi cùng ứng người thành phố. Hệ thống chỉ tặng 1.000 điểm mới bắt đầu tệ, còn hảo sơ cấp hạt giống tương đối tiện nghi có thể mua không ít đồ vật. Chu Kiều lần trước mua cá bột, gà con cùng lương thực hạt giống không tốn nhiều ít, còn đủ mua quả mầm. Chờ nàng kia nông lâm nghiệp mục cá co sản xuất, liền có thể làm hệ thống thu về, kiếm lấy hệ thống tệ. Chu Kiều mua mấy viên quả mầm, loại đến lâm trường bên kia. Loại cây ăn quả đơn giản, đào cái hố, đem cây giống phóng bên trong, trôn thượng, lại tới điểm nước là được. Nàng loại song sau, nhìn mấy viên thưa thất cây giống, ở suy xét chúng nó khi nào có thể lớn lên, có thể kết quả. Kỳ thật, hệ thống không gian bán ra hạt giống đều là tương lai ưu hóa quá, so lập tức hạt giống có rất nhiều ưu thế, tỉ như nảy mầm sớm, phòng nạn sâu bệnh, cây cối thô trắng bộ dễ phát đạt, không dễ bị gió mạnh thổi đến từ từ ưu điểm. Chẳng qua chu kiều cùng tạ hoài khiêm lần đầu gieo trồng, còn không có phát giác này đó chỗ tốt. Tuy rằng hệ thống không gian sản xuất loại mầm tốt đẹp, Nhưng là không có như vậy nghịch tiên. Tỷ như nói hôm nay loại thượng, ngày mai liền lớn lên kết ra trái cây. Đây là không có khả năng, hệ thống không gian không có năng lực này. Này đó tốt đẹp chủng loại trồng ra, da, so bình thường hạt giống thu hoạch nhiều, thành thục kỳ cũng sớm chút, nhưng là sẽ không quá nghịch tiên, cũng liền sớm thành thục cái 10 ngày nửa tháng. Nếu dùng tới dinh dưỡng dịch, vậy bất đồng, có thể ra tốc thực vật sinh trưởng, trước tiên làm thực vật tiến vào thành thục kỳ bất quá dinh dưỡng dịch tương đối quý, chu kiều cùng tạ hoài khiêm tạm thời còn mùa không nổi, chu kiều loại hảo cây ăn quả, không bao lâu, tạ hoài khiêm liền phát tới tin tức, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi đem ta lộn qua đi, ta đi trong núi trảo giã vật, còn rất nhanh, không biết hắn chuẩn bị thứ gì, chu kiều nhận được tin tức, lập tức liền đem tạ hoài khiêm truyền tống lại đây, chu kiều thấy tạ hoài khiêm toàn thân võ trang hảo, Cảng chân thượng đường bén nhọn dao nhỏ, trong tay cầm Trên lưng còn bối một cái bao, bên trong căn phòng, không biết trang chút cái gì. Tạ Hoài Khiêm thấy Chu Kiều, không có vô nghĩa, nói thẳng, ngươi đi chân núi, tìm cấp ẩn nấp địa phương, lại đem ta thả ra. Tạ Hoài Khiêm xuyên này áo liền quần, xác thật không thích hợp đến bên ngoài hành tẩu, nếu không khẳng định khiến cho người khác vây xem. Chu Kiều không biết hắn như thế nào suy xét, đành phải tùy hắn liền. Chu Kiều từ trong nhà đi ra ngoài. Dọc theo đường nhỏ đi Nam Sơn dưới chân. Nàng lúc đi cố ý tránh thoát thôn dân bắt đầu làm việc đồng ruộng, rất ít có người nhìn đến nàng. Trên đường nhưng thật ra gặp được mấy cái Mao hài tử, bởi vì cùng Chu Kiều không quen thuộc, cũng chưa phản ứng nàng. Chu Kiều tới rồi trong rừng, tìm bị người địa phương, mới đem tạ hoài khiêm thả ra. Được rồi, ngươi trở về đi. Chờ ta đánh tới con mồi, liền cho ngươi gửi tin tức, ngươi lại đem ta lộng tới hệ thống không gian là được. Như vậy còn tỉnh ta tự mình xuống núi, rất bất việc. Tạ Hoài Khiêm chính là suy xét đến điểm này, mới muốn chạy một chuyến. Chu Kiều lo lắng hỏi, ngươi một người được không? Nghe nói trong núi có giã làng, gấu mủ, sẽ không gặp được nguy hiểm đi. Nếu không, ta cũng đi theo ngươi đi. Chu Kiều nói. Tạ Hoài Khiêm xem Chu Kiều ánh mắt có điểm kỳ quái, nhưng là Chu Kiều lập tức minh bạch hắn ý tứ. Liên nàng kia tiểu thân thể. Đi theo đi cũng là trói buộc, đi còn chưa đủ thêm phiền. Đối, Tạ Hoài khiêm chính là như vậy cái ý tứ. Không phải hắn khinh thường Chu Kiều, Chu Kiều liền việc nhà nông đều làm không tới, có thể đi đường núi sao? Thấy xả sẽ không sợ tới mức thét chói thay sao? Gặp được dã lang có thể hay không bị dọa vượng. Này đó hắn đều cảm thấy có khả năng phát sinh. Nếu Chu Kiều nhất gan mang theo nàng chính là cái trói buộc, còn không bằng tự mình đi thông khoái. Được rồi, Được rồi, người chạy nhanh đi thôi, ta không đi theo đi còn không được sao. Chu Kiều có điểm thẹn quá thành giận mà nói. Bất quá nàng nói chuyện Tiểu Kiều mềm mại, một chút nghe không ra tức giận dấu hiệu, ngược lại nghe như là làm đúng. Tạ hoài khiêm thấy nàng hiểu chuyện nghe lời, chấn an mà nói, lần này ta đi thăm thăm tình huống, nếu không nguy hiểm, lần sau mang người đi chơi. Kỳ thật, Chu Kiều từ nhỏ ở chân núi lớn lên, đối leo núi khát vọng không lớn. Nàng bất quá là lo lắng tạ hoài khiêm có nguy hiểm thôi. Chỉ là nhất thời không nghĩ tới chính mình tế cánh tay tế chân, đi theo là cái chói buộc. Kiếp trước, tạ hoài khiêm thường xuyên ở nghỉ phép khi leo núi câu cá, sơ tán đi làm khi khẩn trương cảm xúc. Hắn cho rằng Chu Kiều tưởng đi theo đi chơi đâu, mới nói ra kia phiên lời nói. Tạ hoài khiêm có chút không yên tâm Chu Kiều, sợ nàng sẽ trộm theo ở phía sau, liền nói, được rồi, ngươi đi về trước. Đừng quên chú ý hệ thống tin tức, nhớ rõ đem ta lộng trở về là được. Hào đi, ta đây đi rồi." Chu Kiều nói xong, thấy Tạ Hoài Khiêm không gì sự, xoay người liền đi. Tiểu cô nương bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, dáng người thức tha, nhẹ nhàng mà đi ở núi rừng gian, cùng trong núi tinh linh dường như. Chính là trên người quần áo trên người quê mùa điểm, Tạ Hoài Khiêm nhìn Chu Kiều bóng dáng tưởng. Đời trước hắn nếu là có như vậy cái khuê nữ, Nhất định trang điểm mà xinh xinh đẹp đẹp Chờ hắn không đến Chu Kiều bóng dáng Xác định Chu Kiều sẽ không theo tới Mới lên núi thượng đi đến Tạ Hoài Khiêm ba lô nhìn cổ túi Bất quá là Trang thường dùng đồ vật Ở trong không gian không có phương tiện Tùy tay lấy đồ vật Liền bối ở sau người Điểm này phụ trọng với hắn mà nói không tính cái gì Nếu mệt Trực tiếp ném hệ thống bên trong thì tốt rồi Tạ Hoài Khiêm kiểm tra một lần Tin tưởng không có để sót đồ vật Liền dọc theo lộ ngân hướng trên núi đi đến. Chu Kiều về đến nhà, lấy ra mãi mãi việc may vá, giúp mãi mãi làm sống. Tô Vân Tú làm xong sống trở về, xem cháu gái đem trong nhà thu thập sạch sẽ ngăn nắp, chỉ khen cháu gái hiểu chuyện. Mãi mãi, ta hiện tại không học thượng, nếu không ta đi hỏi một chút đại gia gia, làm hắn cho ta ở đội sản xuất an ăn bài cái sống làm. Chu Kiều lại lần nữa nhắc tới. Nàng chính là cảm thấy mãi mãi cả ngày bắt đầu làm việc. Nàng lại ở nhà nhàn rỗi, không giống như vậy hồi sự. Nhưng đừng, ngươi làm không tới những cái đó sống. Thô Vân Tú lập tức nói. Muốn nói Chu kiểu không nhỏ, làm nàng đi ra ngoài làm điểm sống cũng không gì. Nhân ra hải tử giống nàng lớn như vậy, đều đương chỉnh lao động làm việc. Chính là, Chu kiểu từ nhỏ thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, nếu là không tinh tế dưỡng, mỗi tháng đến làm ẩm ý cái một hai lần. Tô Vân Tú cũng là sợ thật vất vả đem cháu gái tinh tế nuôi lớn, đừng làm việc làm được mệt ra bệnh tới, nàng mới vẫn luôn ngăn cản Chu kiểu làm việc. Nay cháu gái nếu là bị bệnh, còn phải tiêu tiền xem bệnh. Có kia tiền, còn không bằng ngày thường làm cháu gái ăn ngon uống tốt dưỡng. Nước thuốc tử như vậy khổ, cháu gái đã sớm uống nhị. Chu Kiều thấy nãi nãi không đáp ứng, chỉ phải nói, nãi nãi, vậy ngươi đừng làm quá mệt mỏi sống. Ta không nghĩ mãi mãi mệt ra bệnh tới, mãi mãi muốn vẫn luôn bồi ta, muốn sống lâu trăm tuổi mới được. Còn có, ta về sau hảo hảo rèn luyện thân thể, tranh thủ không hề sinh bệnh. Hảo, hảo, mãi mãi vẫn luôn bồi kiều kiều, ta còn phải chờ ngươi cấp phát gả, xem hải từ đâu. Tô Vân Tú vui tươi hớn hở mà nói. Nàng cảm thấy cháu gái từ khi bệnh hảo sau, càng thêm hiểu chuyện. Cũng biết đau lòng nàng, xem ra không phí công nuôi dưỡng lớn như vậy nếu là trường học nhanh lên khai giảng thì tốt rồi, giống tiểu kiều, kiều như vậy nữ hải vẫn là đến rửa đi học có tiền đồ. Nếu là vẫn luôn ngốc tại trong nhà, về sau liền chậm chễ. ở nông thôn có thể tìm được cái gì hảo nhà chồng. nếu gả đến nông thôn, bà bà khẳng định không muốn cưới tiểu kiều, kiều làm con dâu, nàng luyến tiếc tiểu kiều, kiều lưu tại nông thôn chịu khổ chịu nhọc. tô ngọc tú tưởng tượng đến tiểu kiều, kiều sẽ chịu tội, trong lòng liền không dễ chịu. ai? Mắt thấy Kiều Kiều lại có hai năm tới rồi làm mai tuổi, không biết còn có hay không chuyển cơ, vẫn là đi học có tiền đồ. Thật sự không được, nàng đành phải nhà mình mặt cầu đại ba ca, làm hắn cấp Kiều Kiều an bài cái nhẹ nhàng sống làm. Tô Vân Tú vẫn luôn đem Chu Kiều trở thành thân cốt nhục dưỡng dục, tình cảm thâm hậu, đã sớm cấp Chu Kiều tính toán hảo đường lui. Chu Kiều thấy mãi mãi không đồng ý, đành phải tiếp tục ở nhà ăn không ngồi rồi. Cũng may được đến hệ thống còn có thể làm ruộng dưỡng gà. Chơ nàng loại lương thực thu hoạch, dưỡng gà vịt đẻ trứng, nàng ở nhà quản nấu cơm, đến lúc đó trộm tăng thêm chút, làm mãi ngoại ăn được điểm khẳng định không thành vấn đề. Phần 13 Chu kiểu chờ đợi hệ thống đồ vật có thể sớm thu hoạch, hảo trộm cấp mãi mãi ra tăng dinh dưỡng. Không cần chu kiểu chờ đợi, hiện tại có tạ hoài khiêm cái này thần trợ công, đã có thể thuận lợi ăn thượng thịt. Tạ hoài khiêm ủi vào có hệ thống ở. Hơn nữa hắn thân thủ linh hoạt, một mình đi núi lớn chỗ sâu trong. Hắn suy nghĩ, ra tới một chuyến, rất chịu tội, như thế nào đều đến vớt cái đủ. Với lúc hệ thống có tồn trữ không gian, hắn có thể đem thịt phóng bên trong, về sau tùy thời lấy ra tới ăn liền có thể. Hiện tại thời tiết tương đối nhiệt, lâm cao thảo mật, hơn nữa tạ hoài khiêm vẫn luôn hành tẩu, cảm giác tương đối oi bức, bị điểm tội. Tuy rằng này với hắn mà nói không gì, cũng may có hệ thống ở. Hắn mệt mỏi có thể đi vào bên trong nghỉ một lát, khát đói bụng cũng có thể đi vào ăn cơm uống nước. Gặp được nguy hiểm càng là không cần sợ, trực tiếp đi vào tránh né liền thành. Hơn nữa, có chu kiều ở, tùy thời có thể đem hắn truyền tống trở về. Hắn vào núi sâu cũng không cần sợ lạc đường. Càng là hướng trong rừng sâu đi, gặp được con muỗi liền càng nhiều. Giống gà rừng, thỏ hoang chờ loại nhỏ con muỗi, thường thường liền sẽ vụt ra tới. Có khi còn sẽ gặp được xà. Tạ Hoài Khiêm có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, hoàn toàn không e ngại này đó. Tạ Hoài Khiêm một đường đi, một đường bắt được con mồi. Hán xạ kích tỷ lệ ghi bàn cũng cao, trên đường thu hoạch không ít tiểu con mồi, tất cả đều phóng tới hệ thống. Cũng không biết Tạ Hoài Khiêm đi vào rất xa, rừng dậm chỗ sâu trong con mồi rất nhiều, đánh đều đánh không lại tới. Cuối cùng, Tạ Hoài Khiêm thu hoạch hai đầu lợn rừng, một đầu da lộc, mấy đầu ngốc hiệu bảo hơn nữa nguyên lai like những cái đó gà rừng thỏ hoàng thu hoạch pha phong đương nhiên bên trong cũng không thiếu manh thú tạ hoài khiêm nhìn đến liền trốn rồi tạ hoài khiêm đánh xong săn liền ở phụ cận chuyển động thế nhưng phát hiện một cái thanh triệt hồ nước hắn phát hiện bên trong thật nhiều cá đang ở tự do tự tại du cái này tạ hoài khiêm lại có bắt được cá ý niệm bất quá hắn không có lấy ngư cụ đành phải tức tiêm một cây trường gậy gỗ cắm cá Không biết có phải hay không bởi vì hồ nước cá sinh hoạt quá thành thơi, vẫn là cá quá nhiều, tạ hoài khiêm ở trên mặt nước dài chút lương khô bọt đường ngồi câu, nhẹ nhàng liền xoa rất nhiều cá lớn. Hắn bắt được này đó cá, nhẹ có 5-6 cân trọng, trọng càng không cần phải nói, ít nhất đến có mười mấy cân. Cũng may có hệ thống, có thể phóng này đó cá. Hệ thống kho hàng có thể phóng rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, kho hàng thời gian là yên lặng. Phóng tới bên trong đồ vật sẽ không thay đổi chất. Bỏ vào đi cái dạng gì, lấy ra tới chính là cái dạng gì. Tạ Hoài Khiêm bắt được xong cá, cảm thấy lần này thu hoạch đã cũng đủ, muốn đường về. Hắn tiến vào hệ thống, bắt đầu gọi Chu Kiều, lần này thu hoạch không ít, trở về thỉnh ngươi an thịt Chu Kiều, ngươi mau đem ta lộng trở về đi. chương 19. Chu Kiều vẫn luôn ở lo lắng Tạ Hoài Khiêm đâu. Rốt cuộc hắn đôi trong núi không quen thuộc. Lần đầu tiên vào núi, vẫn là một người đi. Tuy nói hai người trước kia xưa nay không quen biết, nhưng là bọn họ hiện tại bởi vì hệ thống thành bạn tốt, xem như trời cho duyên phận. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt xem ra, Tạ Hoài Khiêm nhìn qua là cái người chính trực, Chu Kiều còn nguyện ý cùng hắn ở chung. Cho nên, nàng ở lo lắng hắn, sợ Tạ Hoài Khiêm ở trong rừng gặp được nguy hiểm. Chu Kiều từ nhỏ nghe mãi mãi kể chuyện xưa lớn lên. Giờ thường xuyên nghe nói núi sâu rừng ra có rất nhiều lợi hại động vật. Lão hổ, gấu mù, giã lang đàn chờ nếu gặp được này đó động vật, loại nào đều khó đối phó. Này không, Chu Kiều thời khắc chú ý hệ thống tin tức, vừa thấy tạ hoài khiêm phát tới tin tức, nàng chạy nhanh điểm đánh mời bạn tốt, đem tạ hoài khiêm kéo bên này. Vừa lúc mãi mãi không ở nhà, Chu Kiều liền đóng cửa, trực tiếp đi vào hệ thống không gian. Nàng tò mò tạ hoài khiêm đến tột cùng đánh cái gì con ngồi, còn có, trên đường có hay không gặp được nguy hiểm. Chu Kiều nhìn đến tạ hoài khiêm chút nào không hiện chật vật bộ dáng, mới yên lòng. Nàng nhìn đến tạ hoài khiêm quần áo quát phá một lỗ hồng, đáng tiếc mà nói, ngươi này quần áo vẫn là nửa tân, liền như vậy quát phá, quá lãng phí, đợi lát nữa ta giúp ngươi bổ bổ đi. Làm một cái làm quần áo may vá, nhất không thể gặp người khác xuyên phá rớt quần áo, nhìn không vừa mắt. Tạ Hoài Khiêm không có chối từ, hắn này quần áo phùng hảo còn có thể lại xuyên một đoạn thời gian. Hiện tại đầu năm nay, lãng phí đáng xấu hổ. Có không ít người còn xuyên không thượng như vậy quần áo, hắn cũng không thể phí phạm của trời. Nhà đầu này còn rất hiền huệ, còn sẽ bổ quần áo. Nhà bọn họ liền mãi mãi sẽ làm việc may vá, dù sao mẹ nó chỉ biết ca hát, căn bản sẽ không làm loại này thủ công nghiệp. Ngươi hôm nay đánh cái gì con ngồi? Chu Kiểu tò mò hỏi. Nàng cho rằng hắn vào núi, cũng là có thể bắt mấy chỉ gà rừng, thỏ hoang gì, nhiều nhất, lại bắt được chỉ ngốc yêu bảo, lại lợi hại điểm con mồi. Nàng cho rằng tuổi trẻ Tạ Hoài Khiêm không có kinh nghiệm, không nhất định có thể đối phó được. Ngươi đoán xem, Tạ Hoài Khiêm đánh thật nhiều con mồi, tâm tình phi thường không tồi, thế nhưng cùng Chu Kiều chơi khởi ngươi đoán ta đoán trò chơi. Chu Kiều hơi làm tự hỏi, suy đoán nói, năm con gà rừng, năm con thỏ hoang lại thêm một con ngốc hiệu bảo cái gì ít như vậy này không phải coi khinh hắn sao? Tạ Hoài khiêm nghĩ đến đây cảm thấy không thể làm nha đầu coi khinh hắn lập tức cờ lật mở chính mình hệ thống đem con ngồi hết thể phóng tới đất chống thượng phanh phạch lăng vài tiếng qua đi chỉ thấy trên mặt đất vài bảy vạn tám đôi hiểu rõ thật nhiều con ngồi có cột lấy gà rừng còn có dài rộng lợn rừng mang theo thật dài răng nhanh Chu kiểu thật bị đại lợn rừng kinh sợ nhiều như vậy Thế nhưng còn có lợn rừng, ngươi cũng thật lợi hại, còn có thể đối phó lợn rừng. Nàng nhìn đến nhiều như vậy con mồi, nhịn không được khen Tạ Hoài Khiêm. xác thật, lợn rừng sức lực phi thường đại, hung lên không muốn sống, rất khó đối phó. Tạ Hoài Khiêm thế nhưng có thể săn đến hai đầu lợn rừng, xem ra là có thật bản lĩnh. Đó là ta thương pháp hảo, một tám một cái chuẩn, lại đến mấy đầu lợn rừng cũng có thể thu thập được." Tạ Hoài Khiêm nhịn không được khoe ra. Có lẽ hắn tiềm thức liền tưởng ở Chu Kiều trước mặt hảo hảo biểu hiện, liền cùng khổng tức xuê đuôi giống nhau, muốn hấp dẫn thư khổng tước, bày ra tốt nhất một mặt cấp khắc phái. Tạ hoài khiêm lây ra một nửa gà rừng cùng thỏ hoang phân cho Chu Kiều, đại khí mà nói, này đó đều để lại cho ngươi, ngươi tồn lên từ từ ăn. Chu Kiều nhìn trên mặt đất con mồi khó xử. Nàng là sẽ nấu cơm, tay nghề còn phi thường không tồi, nhưng là nàng cũng sẽ không xử lý con mồi. Ngay cả sát gà đều làm không tới. Nàng tưởng tượng đến sát gà lấy máu, liền chân mềm. Chu Kiều khó xử mà nhìn tạ hoài khiêm nói, cảm ơn ngươi, tạ đại ca. Nhưng ta sẽ không thu thập này đó, nếu không ngươi vẫn là đều đem đi đi. Nói như vậy, Chu Kiều cũng đau mình, nàng còn tưởng cấp mãi mãi lộng chỉ gà bổ bổ thân mình đâu. Chính là, nàng tổng không thể ra mặt dày, làm tạ hoài khiêm thu thập hảo lại đưa cho nàng. Nàng tự giác không như vậy lại mặt. Không cần Chu Kiều giải thích, Tạ Hoài Khiêm vừa thấy Chu Kiều kia mảnh khảnh dáng người, trắng non ngón tay, liền không phải làm loại này sống liêu. Không nghĩ tới nông thôn cũng có không trọng nam khinh nữ nhân ra, thế nhưng đem nha đầu dưỡng nũng điệu, cùng thành thị cô nương không sai biệt lắm. Thậm chí, so có thành thị cô nương nhật tử còn hào quá. Ta xem ngươi thu thập không được cái này, chờ ta thu thập xong, lại cho ngươi lấy lại đây. Đúng rồi, ta đói bụng, ngươi cho ta lộng điểm cơm ăn đi. Đúng rồi, ngươi sẽ nấu cơm sao? Tạ hoài khiêm hoài nghi mà đánh giá đối diện nha đầu. Hắn chỉ có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, hắn cũng không am hiểu thu thập con mồi. Bất quá, nam nhân sao, liền phải tại đây loại thời điểm động thân mà ra. Chu Kiều nghe xong lời này ánh mắt sáng lên, ta đây trước cảm ơn ngươi, ta đại ca, ta liền không cùng ngươi khách khí. Đúng rồi, ngươi cởi quần áo ra, ta trước giúp ngươi phùng hảo đi, đợi lát nữa nấu cơm cho ngươi ăn. Ngươi yên tâm, trong đất sống ta sẽ không, thủ công nghiệp ta đều sẽ làm. Đầu chi lấy đảo, báo chi lấy lý. Nhân ra đều như vậy chi kỷ mà cấp thu thập con người. nàng cũng chạy nhanh lấy ra sở trường sống, hồi báo một chút hảo. Ngươi vào nhà, hởi quần áo phóng tới lầu một. Chờ ta cho ngươi phùng hảo, têu ngươi một tiếng, ngươi xuống dưới mặc vào là được. Tạ hoài khiêm còn không biết từ nơi nào quát một cái khẩu tử, phi thường rõ ràng. Chu Kiều nhìn phi thường trứng mắt. Chu Kiều về phòng lấy kim chỉ công phu, tạ hoài khiêm không khách khí, lưu loát mà đem quần cởi ra, đi lầu 2. Kỳ thật, tạ hoài khiêm bên trong còn ăn mặc quần xà lọn tử, một chút đều sẽ không đi quang. Hai người căn bản không cần lo lắng đi quang vấn đề. Lúc này người tương đối bảo thủ, chưa lập gia đình nam nữ là tình lữ quan hệ, cũng sẽ không có như vậy tiếp xúc. Chẳng qua hai người nội bộ tư tưởng thành thục. Tạm thời cũng chưa hướng kia phương diện tưởng, bằng phẳng hành sự. Chu Kiều lặng lẽ hướng trong phòng khách xem xét đầu, phát hiện tạ hoài khiêm sắc thật không ở, mà hắn quần liền gác ở trên sofa, Chu Kiều qua đi cầm lấy quần liền giúp hắn may vá. Chu Kiều rất sớm liền cùng mãi mãi học tập theo hoa cùng làm quần áo, đối phương diện này phi thường có kinh nghiệm, lại nói nàng còn có kiếp trước thủ công kinh nghiệm, thực mau liền giúp tạ hoài khiêm phùng hảo quần, hơn nữa không nhìn kỹ. Một chút nhìn không ra may và dấu vết, vừa thấy tay nghề của nàng liền không tồi. Phung hảo, người xuống dưới đi. Chu Kiều hướng trên lầu hô một tiếng, liền chạy nhanh chạy đến bên ngoài, sợ nhìn đến không nên xem đồ vật. Tạ hoài khiêm xuống dưới, nhìn đến Chu Kiều may và quần áo đường may tinh mịn, cơ hồ là nhìn không ra may và dấu vết, không khỏi ở trong lòng tán. Xem ra nha đầu này cũng không phải cái gì đều không biết, ít nhất và áo tay nghề không tồi. Chờ Tạ Hoài Khiêm mặc tốt quần áo, Chu Kiều liền trở về cho hắn nấu cơm ăn. Tạ Hoài Khiêm cho rằng thực mau trở về tới, không mang quá ăn nhiều đồ vật. Hắn ở trên núi lăn lộn ban ngày, thật đói bụng, tưởng ở Chu Kiều nơi này lót lót lại trở về. Bởi vì hắn phải đi về đến nhà còn có giai đoạn, không nghĩ đói bụng, liền không cùng Chu Kiều khách khí. Chu Kiều ở bên ngoài cầm mấy cái màn thầu cùng dưa chuột, đầu que tiến vào, chuẩn bị cấp Tạ Hoài Khiêm xào rau. May mắn này trận đều là nàng nấu cơm, trong nhà thiếu hai cái bánh bao, mãi mãi cũng sẽ không phát hiện. Tạ Hoài Khiêm động tác nhanh chóng cấp một con thỏ hoang lột ra, làm Chu Kiều làm ăn. Chu Kiều đương nhiên là chủ tùy khách tiện, lấy ra tay nghề cấp Tạ Hoài Khiêm làm cái bạo xào thịt thỏ. Nàng nấu cơm tay nghề thật là không tồi, làm được thịt thỏ hoạt nộn ngon miệng, phi thường ăn ngon. Tạ Hoài Khiêm xử lý một nửa, cấp Chu Kiều lưu lại một nửa. Mắt thấy ra tới thời gian không ngắn, Tạ Hoài Khiêm rốt cuộc ngốc không được, chạy nhanh cùng Chu Kiều cáo biệt, chuẩn bị trở về. Người trước đem ta đưa trở về, quay đầu lại cho người đưa thịt. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu tiểu công đạo sau, đã bị Chu tiểu đưa trở về. Tạ Hoài Khiêm trở lại chính mình hệ thống không gian, cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là trước thu thập con mồi. Cũng may trong không gian có phòng bếp, không thiếu đồ làm bếp cùng nước ấm. Tạ Hoài Khiêm trước thu thập gà rừng cùng thỏ hoang, thông qua hệ thống đưa cho Chu Kiều mấy chỉ, mặt khác chuẩn bị buổi tối lại bất thời giờ thu thập. Hắn sợ lại không quay về, mãi mãi nên lo lắng. Tạ Hoài Khiêm mới đi ra ngoài. Hắn hôm nay là ở bên ngoài hẻo lánh chỗ tiến vào hệ thống không gian, may mắn hắn cùng nãi nãi nói chế chút trở về. Tạ Hoài Khiêm đem gà rừng, thỏ hoang cất vào túi, để trở về nhà. Nãi nãi! Ngươi xem ta mang cái gì thứ tốt đã trở lại. Gì đồ vật. Tạ nãi nãi thấy tôn tử trở về, vội lộ ra một bộ tươi cười, sợ tôn tử lo lắng nàng. Tạ nãi nãi nguyên bản là ở nông thôn Lào Thái Thái, không biết mấy cái chữ to, chỉ là giữ khuôn phép hiếu thuận cha mẹ chồng giáo dưỡng hài tử. Tạ trường hoành phát đạt sau cũng không có vứt bỏ người vợ tào khang, mà là đem nàng cùng hài tử nhận được bên người, đền bù đối nương mấy cái thua thiệt. Tạ trường hoành cùng thê tử lão phu lão thê, cảm tình rất là không tồi, khó trách từ tạ trường hoành bị quan, lao thái thái rõ ràng thấy gầy. Tạ nãi nãi thấy tôn tử từ túi móc ra con thỏ cùng gà rừng, lập tức liền hỏi, người ở đâu làm ra, có phải hay không đi chợ đen? Hoài khiêm, vì miếng ăn, không đang dám mạo hiểm, nghe nãi nãi, về sau đừng đi, nãi nãi không thèm thịt ăn. Tạ hoài khiêm nghe xong nãi nãi nói dở khóc dở cười, chỉ phải trả lời. Nãi nãi, đây là ta thông qua một cái bằng hữu lằm ra, không nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng. Tạ hoài khiêm lại nói, nãi nãi, ngươi đem thịt hầm, ta đi cấp Ra Ra được cơm ăn đi. Có thể được không, không phải không cho thăm hỏi sao. Tạ nãi nãi căn bản không hiểu những việc này, chỉ có thể hỏi tôn tử ý kiến, làm tôn tử quyết định. Như thế nào không được, ra ra lại không phải phạm vào sự, bất quá là nhốt lại điều tra một chút. Quay đầu lại liền sẽ bị thả ra. Nãi nãi, ngươi chạy nhanh nấu cơm, xong việc ta cấp ra da ra đưa đi. Tạ Hoài Khiêm cổ động nãi nãi. Tạ nãi nãi vừa nghe cấp nhà mình lão nhân đưa ăn, tinh thần tỉnh táo, thành, nãi nãi này liền đi nấu cơm. Hoài Khiêm, ngươi đi cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, hỏi bọn hắn có trở về hay không tới ăn cơm, nay cái trong nhà chính là có thịt ăn. Đừng nhìn nhà nàng điều kiện không tồi, lương thực cùng thịt cũng là mỗi tháng hạ lượng. Không phải muốn ăn là có thể ăn đến. Lại nói, thiên quá nhiệt, trong nhà tồn không được thịt, còn không bằng đều làm ăn, tổng so phóng xu cường. Trong nhà đã lâu không có hảo hảo làm đốn thịt ăn, chờ làm tốt, cung cấp khuê nữ ra chừa chút, đợi chút làm hoài khiêm cho hắn cô đưa đi. Tạ nãi mãi một bên tính toán, một bên nhanh nhẹn sát gà nấu cơm. Nàng nhưng không nghĩ chu kiểu như vậy mảnh mai, tuổi trẻ khi trượng phu không ở nhà, trong nhà chuyện gì đều là nàng trống làm gì đều là một fan hào thủ. Không lâu, liền nghe trong phòng bếp chuyển đến đương đương băm xương cốt thanh âm, thực mau, trong phòng bếp lại chuyển ra thịt hương vị. Tạ Hoài Khiêm cùng ba mẹ gọi điện thoại, nói cho bọn họ đêm nay có hầm gà cùng xào thịt thỏ. Tạ Ba tiếp điện thoại, nói mang thê tử trở về ăn cơm. Hoài Khiêm từ từ đem thịt nấu hảo, cũng cho ngươi tiểu cô ra đưa chén thịt qua đi. Tạ mãi mãi có thể là bởi vì tôn tử nói có thể cho trượng phu đưa cơm, nay sẽ đến tinh thần, lại bắt đầu nhọc lòng quê nữ. Chương Trước kia, tạ trường hoành thường xuyên ở bên ngoài làm việc, rất ít về nhà, hắn cùng thê tử tổng cộng sinh dục hai đứa nhỏ, đại nhi tử đưa vào bộ đội thành một người quân nhân, tiểu nữ nhi trở thành công nghiệp quân sự sưởng một người bình thường công nhân, gà đối tượng cũng là công nhân giai tầng. Tạ Ngọc Trân có ba cái mười mấy tuổi đại hải tử, Trong nhà điều kiện khẳng định không bằng đại ca tạ Ngọc Lâm gia hảo. Tạ Ngoại Ngoại tổng cộng hai hài tử, đều tương đối coi trọng, nữ nhi quá đến thiếu chút nữa, nàng đương nhiên nhịn không được muốn hỗ trợ. Tạ Hoài Khiêm tưởng, xem ra hắn lấy thịt vẫn là quá ít, quên cô cô già kia một phần. Như vậy một phần, mỗi người ăn đến cũng không nhiều, lần sau nhất định nhiều lấy điểm ra tới. Chờ tạ Ngoại Ngoại đem đồ ăn làm tốt, Tạ Hoài Khiêm trực tiếp làm Ngoại Ngoại. Đem ra ra kia phần cơm trang đến hộp cơm, cho hắn đưa qua đi, đến nỗi cô cô kia một phần, chờ hắn trở về lại đi đưa cũng không chậm. Dù sao cô cô ra không tính quá xa, kỵ xe đạp hơn 10 phút liền đến. Tại trường hoành bị quan văn phòng có chuyên gia trông coi, trông coi người không phải người khác, đều là ngày xưa tạ ra ra thủ hạ binh. Bọn họ nhìn thấy tạ ra tới đưa cơm, trông coi người dò hỏi kiểm tra qua đi, cũng không có ngăn cản đưa cơm hành vi. Liền hỗ trợ đem cơm đưa cho tạ trường hoành, lại không có làm tạ hoài khiêm nhìn thấy ra ra. Tạ hoài khiêm biết ra ra lại quá không lâu liền sẽ ra tới, đảo không phải thực xuất ruột. Cùng tạ trường hoành cùng nhau bị quan điền quân trường nói, Lao tạ, ngươi tôn tử thật đúng là biết đau lòng ngươi, thế nhưng còn cho ngươi đưa thì ăn. Nhà ta kia mấy cái nhãi danh, cũng không biết đều đang làm gì, không có một cái nhớ thương ta. Được rồi, đừng làm bộ làm tịch khóc thảm. Ai không biết trước hai ngày nhà ngươi còn cho ngươi đưa tới thay đổi quần áo, nếu là không quan tâm người còn có thể cho ngươi đưa quần áo. Đến nỗi không đưa ăn, khả năng bọn họ không nghĩ tới, rốt cuộc nơi này không cho phép thăm hỏi, nhà ăn có cơm có thể ăn. Tạ trường hoành rất là hào phóng, đem hộp cơm hướng trên bàn ngăn, tiếp đón hắn nói, được rồi, cùng nhau lại đây ăn. Điền quân cười dài nói, đã lâu không nếm đến thị tư vị. Hôm nay dính mượn ngươi quang hóa phân giải đỡ thèm. Nói xong, hắn liền không khách khí mà ăn lên, tạ trường hoành không cam lòng yếu thế, hai người thực mau liền ăn đến không còn một mảnh. Tạ Hoài Khiêm trở về lúc sau, liền thấy mãi mãi khẩn trương mà nhìn hắn, Hoài Khiêm, ngươi ra ra không có việc gì đi, đồ ăn đưa đi sao? Ra ra không có việc gì, đồ ăn cũng đưa vào đi. Trong giữ bọn họ người ta nói, lâu lâu có thể đưa điểm đồ vật đi vào chỉ cần không phải mỗi ngày đi liền thành. Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng có thể yên tâm điểm. Phần 14 Tạ mãi mãi là cảm thấy, nếu trông giữ không phải thực nghiêm, liền đại biểu vấn đề không phải rất nghiêm trọng, nói không chừng qua không bao lâu, bạn già liền sẽ bị thả lại tới. Nghĩ như vậy, nàng tốt xấu có thể an tâm điểm. Tiếp theo, Tạ Hoài Khiêm lại chạy chân, đi cấp cô cô ra đưa thịt. Tạ Ngọc chân hỏi cháu trai, Hoài Khiêm, Ngươi ra ra mãi mãi không có việc gì đi, này thịt từ đâu ra, như thế nào cho chúng ta đưa tới. Các ngươi lưu trữ ăn liền thành. Cô cô, ta làm ra thịt, đến nỗi nơi phát ra, bảo mật. Các ngươi chỉ lo yên tâm lớn mật ăn, bảo đảm không thành vấn đề. Trong nhà còn để lại thịt ăn, ngươi liền không cần nhớ thương. Này đó các ngươi ăn trước, quay đầu lại lộn thịt, lại cho các ngươi đưa tới. Hành, hoài khiêm thật có bản lĩnh. Ta cũng dính lên cháu trai hết, còn biết cho ta đưa thịt ăn. Tạ Ngọc Trân treo gẻo nói. Tạ Hoài Khiêm đem hắn cấp ra da ra đưa cơm sự, cấp cô cô nói một chút, làm cô cô đừng quá lo lắng ra da ra. Da. Sau đó, hắn cùng cô cô cáo biệt, cưới lên xe đạp liền trở về. Lúc gần đi, hắn nghe được hứa giang, hứa đảo bọn họ cao hứng mà thét trói thai. Ăn thịt, ăn thịt, Hoài Khiêm ca ca cho chúng ta đưa thịt tan lạc. Tạ ta Hoài Khiêm nghe đến mấy cái này lời nói. Không khỏi mà cười Xem ra trọng sinh trở về chỗ tốt còn không ít Ít nhất hắn có thể bằng vào chính mình năng lực Làm người nhà quá thượng càng tốt sinh hoạt Chu Kiều bắt được tạ hoài khiêm đưa thịt Ngược lại không biết làm sao bây giờ hảo Là nàng không nghĩ kỹ Như vậy thịt lấy ra đi Ngược lại cùng vô pháp cấp mãi mãi giải thích thịt là nơi nào tới Nay vừa thấy chính là thu thập tốt thịt Như thế nào cùng mãi mãi giải thích thịt nơi phát ra Mãi mãi chính là tinh tưởng biết nàng không dám giết gà, chẳng lẽ nói là người khác đưa? kia nàng đến biên gia cho nàng đưa thịt người kia tới. hiện tại ăn chút thịt như vậy khó khăn, không phải chi kỷ người, ai sẽ tùy tiện đưa người khác thịt ăn? sớm biết rằng, còn không bằng muốn mang mao gà, liền nói là ở trên đường nhặt, mãi mãi nhiều lắm cho rằng nàng vận khí tốt. buổi tối, Chu Kiều nhịn không được đem chính mình phiền não cấp tạ hoài khiêm nói hết. Tạ đại ca, hôm nay ngươi đưa ta thịt. Ta không biết tìm cái gì lấy cớ đưa cho lãi nãi ăn, làm sao bây giờ? Tạ Hoài Khiêm ngắm lại Chu Kiểu tiểu thân thể cùng tình cảnh, xác thật không hảo cùng người nhà giải thích. Hắn nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta lại cho ngươi hai chỉ mang mao gà, ngươi liền nói nhặt. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đem công lao về đến Chu Kiểu hảo vận khí thượng. Như vậy không hảo đi, lão cảm thấy chiếm ngươi tiện nghi. Chu Kiểu trả lời nói, lời này Chu Kiểu không tiện mở miệng nói. Tạ Hoài Khiêm chủ động nhắc tới, Chu Kiều bị động tiếp thu còn có thể. Nếu không Chu Kiều đỉnh đặc mà mở miệng tăng ướn, có điểm ra mặt dày. Cùng ta khách khí gì, hai ta quan hệ nhưng không bình thường. Lại nói ta có thể nhẹ nhàng trở về, toàn dựa ngươi hỗ trợ, lại nói tiếp săn thú cũng đến tính ngươi một phần công lao. Chờ ta đem lợn rừng thịt, lọc thịt xử lý tốt, cho ngươi truyền tống một bộ phận qua đi, muốn ăn liền ăn. Chờ ăn không có. Cùng lắm thì ta lại đi trong núi đi một chuyến. Có lẽ khi đó nông trường gà vịt lớn lên, chúng ta liền không thiếu thịt ăn. Tạ Hoài Khiêm bỗng nhiên nhớ tới mục trường công năng, cảm thấy bọn họ về sau khẳng định không thiếu thịt ăn. Tạ Hoài Khiêm nhắc nhở, Chu Kiều cũng nghĩ đến. Tạm thời nàng chỉ có thể chiếm tiện nghi, về sau Tạ Hoài Khiêm có yêu cầu hỗ trợ, nàng cũng tuyệt không chối tử. Chu Kiều chỉ có thể ra mặt dày cùng Tạ Hoài Khiêm muốn mang mau gà. Ban đầu kia mấy chỉ thu thật tốt, tạ hoài khiêm làm nàng tự mình lưu trữ ăn. Chu Kiều cấp tạ hoài khiêm nói lời cảm tạ lúc sau, nghĩ đến ngày mai là có thể làm mãi mãi ăn thượng thịt gà, trong lòng đặc biệt cao hứng. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Vân Tú phát hiện lù nước thủy mau uống xong rồi, liền cầm đòn gánh đi giếng thượng múc nước. Chu Kiều đang ở vội vàng làm cơm sáng, thật đúng là không có nhìn đến mãi mãi đi múc nước. Nếu biết, nàng khẳng định sẽ hỗ trợ nâng thủy. Gánh nước này sống Chu Kiều làm không tới, nàng căn bản sẽ không sử dụng đòn đánh. Nhà bọn họ uống nước đều là đi phụ cận giếng nước đánh. Chu lập quốc cùng Chu lập quân có thời gian sẽ thường xuyên lại đây hỗ trợ múc nước, có khi bọn họ khó tránh khỏi sẽ không rảnh lo, Tô Vân Tú liền sẽ chính mình đi đánh hai xô nước dùng. Không nghĩ tới, Tô Vân Tú ở bên cạnh giếng gặp được hàng xóm gia Lý Thiết Trụ, hắn hỗ trợ đem Thủy Gánh chịu trở về. Thiết Trụ, lại phiền với ngươi. Tô Vân Tú cùng nhà bên Thiết Trụ nói lời cảm tạ. Lý Thiết Trụ nhắc tới một số nước, dầm một tiếng, ngã vào lù nước. Nhịn mãi mãi, ngươi lại múc nước, tiếp đón ta một tiếng là được. Lý Thiết Trụ nói như vậy, đôi mắt lại hướng cửa phòng khẩu ngắm, chờ đợi cái kia hiểu điệu thân ảnh xuất hiện. Tô Vân Tú vốn dĩ cảm thấy Lý Thiết Trụ rất hiểu chuyện, rất nhiều lần đều nhiệt tâm giúp nàng gánh nước, chính là hắn hướng trong phòng nhìn cái gì. Tô Vân Tú cảm giác không thích hợp, Đây là nhìn thượng nàng cháu gái, cho nàng xung xoe. Nghĩ đến đây, Tô Vân Tú cả người đều không tốt, nàng liền không làm lý thiết trụ đi trong phòng ngồi. Thiết trụ, lần này thật là phiền thoái ngươi. Tô Vân Tú nhưng tương không chúng lý thiết trụ như vậy tiểu hỏa. Không phải nàng ánh mắt cao, mà là cùng nàng cháu gái không xứng đôi. Muốn nói lý thiết trụ mày giấm mắt to, vóc dáng cao gầy, còn có thể làm, ở nông thôn tới nói, có thể nói là hảo đối tượng. Nhưng này không đại biểu hắn thích hợp nhà nàng tiểu tiểu. Tô Vân Tú nhưng không nghĩ đem cháu gái gả đến nông thôn, đặc biệt là tiểu tiểu thân thể không tốt, căn bản làm không được trong thôn việc, phòng trưng nhà chồng cũng chướng mắt tiểu tiểu như vậy nữ hài. Chính là bởi vì nàng biết rõ điểm này, không nghĩ làm cháu gái ở bà bà phía dưới chịu vì khuất, càng không nghĩ đem cháu gái gả đến nông thôn. Cho nên, Tô Vân Tú mới liên tiếp muốn cho Chu Kiều đọc sách có tiền đồ, tương lai có thể có cái bất sát. Hảo gà đến trong thành đi. Đảo không phải tô vân tú chèo cao, thật sự là kiểu kiểu thân thể trạng vốn bãi tại nơi đó, nếu là muốn cho cháu gái nửa đời sau so hảo hảo tồn tại, cần thiết làm cháu gái gả cho không cho nàng làm việc nhân ra. Hiện nhiên lý ra cũng không có như vậy điều kiện. Trước không nói lý thiết chủ gia chính là buồn thôn nông dân, liền nói lý thiết chủ mẹ nó, cũng sẽ không đồng ý nhi tử tìm tiểu kiểu như vậy tức phụ. Ô Văn Tú đã sớm nghe nàng đại tẩu cùng nàng nói qua, trong thôn thật nhiều bà nương nói thầm, nàng quá sủng Chu Kiều, tiểu tâm tương lai Chu Kiều gả không ra, bởi vì dân quê nuôi không nổi Chu Kiều như vậy con giàu. Lý Thiết Trụ mẹ nó chính là trong đó một viên, nàng tương không trúng Chu Kiều. Chính là Chu Kiều tướng mạo ở làng trên xóm dưới tới nói, đó là đỉnh đỉnh xuất sắc, trên cơ bản rất ít có nữ hài đuổi kịp nàng. Lý Thiết Trụ chính là bị Chu Kiều hảo tướng mạo mê hoặc không đem con mẹ nó lại nhảy phóng tới trong lòng. Ở Lý Thiết Trụ xem ra, hắn là cái đại nam nhân, về sau hắn làm việc dưỡng ra da liền hảo, tức phụ ở nhà làm làm thủ công nghiệp liền có thể. Chính là Lý Thiết Trụ mẹ nó có thể đồng ý sao, nàng khẳng định không đành lòng làm nhi tử ở bên ngoài chịu khổ, tức phụ ở nhà hưởng phúc. Lý Thiết Trụ về đến nhà, đã bị mẹ nó gọi lại. Thiết Trụ, ngươi vừa mới làm gì đi, có phải hay không lại giúp thứ ban mại ngoại gánh nước? Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể thích chu tiểu như vậy kiểu khí cô nương. Nhà ta nhưng nuôi sống không dậy nổi. Ngươi không biết chu tiểu thường xuyên sinh bệnh xem bệnh sao? Nếu là tìm cái như vậy tức phụ, tương lai nói không chừng liền tôn tử đều cho ta sinh không ra. Còn có trong nhà tôn điểm tiền không dễ dàng, đều cho nàng xem bệnh, còn quá không sinh hoạt. Như vậy tức phụ kiên quyết không thể cưới về nhà. Lý thiết trụ mẹ nó không phải người xấu. Chính là tư tâm không nghĩ nhi tử cưới cái ma ốm. Nông thôn phụ nữ sinh hoạt đều tính toán chi ly, ai không nghĩ nhà mình nhận tử càng ngày càng tốt, để cho người khác xem trọng liếc mắt một cái đâu. Sao có thể tìm cái liên lụy người con dâu, kéo suy sụp nhi tử. Mẹ! kêu mẹ cũng vô dụ. Ta nói cho ngươi, ngươi vẫn là đã chết tâm đi, chu thẩm phỏng trường không nghĩ làm chu kiểu ở trong thôn chịu khổ, nếu không nàng dùng sức cung nàng đi học làm gì. Còn không phải muốn tìm cái hảo công tác, tương lai về sau phản cái cao chi. Không phải ta khinh thường ngươi, nhà ta thật đúng là trèo cao không thượng chu kiểu. Ngươi xem ngươi chu thẩm đem nàng dưỡng, da thịt non mịn, vừa thấy tựa như người thành phố. Nhà nàng là chính cống nông hộ nhân gia, tìm tức phụ muốn tìm cần mẫn có khả năng, tìm chu kiểu như vậy làm gì dùng, chẳng lẽ thỉnh về đảm đương tổ tông dưỡng. Thiết chủ mẹ suy nghĩ, nàng lại không phải ăn no căng. Tìm cái kiểu khí con dâu trở về, không phải cho chính mình tự tìm phiên phức. Lý Thiết Trụ là cái thành thật hài tử, tuy rằng thích Chu Kiều, nhưng là không dám không nghe con mẹ nó lời nói, đành phải ủ rũ cục đôi vào phòng. Chương 21 Chu Kiều còn không biết, cách vách tiểu tử đối nàng tâm tồn hào cảm. Nàng ở nhà bếp bận việc làm cơm sáng, nhưng thật ra nghe thấy Thiết Trụ giúp nãi nãi vội, Nàng còn ở trong lòng tưởng, thật đúng là bà con xa không bằng láng riêng gần. Cận lân không bằng đối diện, nhà mình cùng Lý Thiết chủ ra là nghiêng đối diện, ngày thường cho nhau giúp điểm hội, đều không cần khách khí. Lý gia thím có khi sẽ tìm mãi mãi giúp nàng may áo phục, quê nhà chi gian quan hệ không tồi, nhân tình vị phi thường lùng. Chu kiểu không suy xét quá nhiều, nàng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đem gà rừng, thỏ hoang lấy ra tới cấp mãi nãi ăn. Chờ đến giữa trưa, Tô Vân Túi bắt đầu làm việc sau khi trở về. Liền nhìn đến cháu gái đứng ở cửa ý cười doanh doanh mà chờ nàng. Nãi mãi lại đây, ta nói cho ngươi một chuyện tốt. Chu kiểu vẻ mặt thần bí bộ dáng, khiến cho tô vân tú lòng hiếu kỳ. Nàng còn tưởng rằng gì sự đâu, không nghĩ tới cháu gái chỉ vào bị trói chặt gà rừng nói. Nãi mãi ta hôm nay đi ra ngoài khi, ở loan biên có lao tùng bắt được đến một con gà rừng. Ngươi qua bên kia giặt quần áo. Bên kia thủy thâm, vẫn là cẩn thận một chút. Về sau đừng đi nơi đó. Người quần áo lại không dơ, ở nhà tẩy tẩy là được. Tô Vân Tu dặn do cháu gái, đúng rồi, có người nhìn đến người nhặt gà rừng sao. Không ai thấy. Tô Vân Tu tin, bởi vì hiện tại trong thôn bận việc cây trồng vụ hè, bắt đầu làm việc thời gian đi thủy biên giặt quần áo người thật đúng là không nhiều lắm. Đầu năm nay, nông thôn giặt quần áo, đều là bắt được loan biên, bờ sông đi tẩy. Thông thường đều là nữ nhân mang cái giặt quần áo chủ y. Đến Thủy Biên đấm đánh dơ quần áo, chờ đấm cay không sai biệt lắm, ở trong nước xuyến xuyến là được, liền bột giặt đều không cần. Bởi vì đại gia hỏa ăn cơm không nước luộc, trên quần áo cũng liền bùi bằm nhiều, hảo tẩy. Tô Vân Tú vừa thấy, lông gà là hôi hoa, xác định không phải nuôi trong nhà gà, khẳng định không phải người khác vước, yên tâm không ít, lúc này mới hỏi, đã chết không? Không phải là ăn thuốc chuột, bị độc chết đi. Muốn thật là nói như vậy. Tô Vân Tú cũng không dám ăn, thuốc chuột độc thật sự, ăn mắc lối tới làm sao? Tiểu kiều, kiều bụng tra không tốt, càng không thể ăn. Chu Kiểu đá gà rừng một chân, chỉ thấy gà rừng còn phành phạch cánh. Gà rừng bị Tạ Hoài khiêm đánh vụng, lại bị trói chặt, vẫn luôn ở hệ thống không gian phóng, không chết, chính là huệ và hiểu sử. Phòng Trưng là bị trói lâu rồi, cũng chưa gì động tĩnh. Còn chưa có chết đấu, ta đến xem. Tô Vân Tú nhắc tới gà rừng kiểm tra một chút nói ta xem này gà rừng có vết thương, hẳn là bị thương chạy loạn, mới làm ngươi bắt đến, hẳn là không ăn thuốc chuột. Nãi nãi, kia chúng ta đem gà rừng hầm ăn đi. Tô Vân Tú cho rằng cháu gái muốn ăn thịt, cười nói, hảo, kia quá ngọ hầm gà ăn, ta trước thu thập ra tới. giống nhau bắt được tới gà rừng, thò hoang, cho nó huy thực nó cũng không ăn, càng không hảo thuần hóa, qua không bao lâu liền chết, còn không bằng ăn luôn. Nãi nãi, chờ cơm nước xong. Ngươi lại đem thu thập gà rừng, cơm chiều ta tới làm, chờ hầm hảo gà, cấp đại ra ra ra đưa điểm qua đi. Chu Kiều đống nhiên nhớ tới này cha, lập hoa hẳn là thèm thịt gà đi. Hành, liền ấn ngươi nói tới, cơm nước xong ta liền thu thập. Buổi chiều Chu Kiều đem gà rừng hầm, cấp thôn trưởng ra đưa đi một chén lớn. Chu Kiều còn mời lập hoa tới trong nhà ăn thịt, lập hoa, nếu không ngươi cùng ta trở về ăn. Trong nhà còn có thật nhiều thịt. Thôn trưởng tức phụ sau khi nghe được, đối ngò ngoe rục dịch tiểu tôn tử nói, ngươi kiểu kiểu tỷ đem thịt đều đưa tới, ngươi ở nhà ăn liền thành, đừng lại đi phiền phái ngươi nhị nãi nãi. Đệ muội ra thật vất vả lộng chỉ gà rừng đỡ thèm, nhân ra đã đưa tới một chén lớn, như thế nào không biết xấu hổ lại mang há mồm đi ăn. Chu kiểu cùng chu lập hoa cảm tình chỗ đến không tồi. Kiếp trước chu Kiều gà đến chân trên sau, chu lập hoa ở nơi đó thượng sơ trùng, hắn còn đi đi tìm chu Kiều. Hỏi một chút nàng quá đến thế nào. Tuy rằng khi đó Chu Lập Hoa không giúp được nàng gấp cái gì, nhưng nàng còn nhớ rõ hắn kia phân vướng bận. Tiểu tử này thật đem nàng đương tỷ tỷ đối đãi, vẫn luôn nhớ nàng. Chu Kiểu sao có thể không biết, Đại Nãi Nãi là sợ Lập Hoa đi ăn nhiều thịt, ngượng ngùng làm hắn đi. Chu Kiểu qua đi kéo Lập Hoa tay, nói: "Đại Nãi Nãi, làm Lập Hoa cùng ta đi thôi, ta tưởng cùng hắn chơi." Nói xong, Chu Kiểu lôi kéo Lập Hoa ra cửa. Thôn trưởng tức phụ nhìn hai hải tử bóng dáng nói: Ngươi xem, tiểu kiều đều lớn như vậy, còn cùng cái hải tử giống nhau, có thể cùng lập hoa chơi đến cùng nhau, cũng không phải là ta xem nhị thẩm đối tiểu kiều sủng đến không lời gì để nói, cùng dưỡng cái thiên kim tiểu thư giống nhau, về sau nhưng như thế nào tìm nhà chồng? Con dâu trương tú quy nói: Muốn nàng về sau cấp nhi tử tuyển tức phụ, nàng cũng không thể tuyển tiểu kiều như vậy, vai không thể gánh tay không thể để. Vào cửa gì đều làm không tới Nay không phải cho chính mình tìm cái tổ tông sao Cái nào bà bà nguyện ý tìm như vậy con dâu Ngươi nhị thẩm xem kiều kiều học tập hảo Cho rằng nàng có thể khảo ra học được Tốt nghiệp sau cấp an bài cái bắt sát Về sau lại tìm cấp trong thành nhà chồng Liền không cần ngốc tại nông thôn làm việc Chính là không nghĩ tới trường học nửa đường nghỉ học Nói không chừng quá một thời gian liền khai giảng Ta cũng muốn cho lập hoa tiếp theo đi học Ngươi xem hắn hiện tại mỗi ngày nơi nơi điên chạy, không cái hình dáng. Trương Tú quên cùng bà bà nói. Cũng không phải là, nóng trông trường học chạy nhanh khai giảng, lão sư đem này đó ra tiểu tử quẩn lên. Còn có lập quân, nếu là vô pháp tiếp tục đi học, cũng đến nghĩ biện pháp cho hắn tìm chuyện này làm. Ngươi nói hắn thượng một thời gian học, đều mau cao chúng tốt nghiệp, tổng không thể mỗi ngày cùng đất cứng giao tiếp. Cũng không biết hôm nay chiều không chiều binh. Nếu có thể chiều binh, Làm lập quân đi tham gia quân ngũ cũng không tồi. Trương Tú Quyến nói, ai biết còn chiêu không chiêu binh dù sao cha ngươi là không nghe được tin. Nếu là chiêu binh, cha ngươi khẳng định biết. Thật tới chiêu binh thì tốt rồi, nói không chừng lập quân có thể nghiệp thượng, là có thể đi bộ đội tham gia quân ngũ. Thôn trưởng tức phụ ngóng trông nói. Chu Tổn Phúc Đương thôn trưởng, cũng là có chỗ lợi, ít nhất tin tức linh thông. tỷ như nói năm nay công xã tuyển không chọn công nông binh đại học sinh. Hoặc là bộ đội tới hay không chiêu binh, đây đều là nông thôn thanh niên nhảy ra nông môn cơ hội tốt, đối rất nhiều nông thôn thanh niên trí thức tới nói, cũng là duy nhất cơ hội, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Thôn trưởng tức phụ muốn cho nam nhân nhà mình sau lương sử dùng sức, trước đem nhà mình hài tử đưa ra đi. Ai không nghĩ làm chính mình hài tử có tiền đồ? Nàng nam nhân là thôn trưởng, chẳng lẽ phải đem hài tử tham gia quân ngũ hoặc là vào đại học cơ hội nhường cho người khác sao? thẳng định không được, như vậy nàng cũng không đồng ý chỉ cần nhà nàng phù hợp điều kiện, nói gì đều không thể đem nhà mình hài tử bỏ xuống, thôn trưởng tức phụ tưởng. Chu Tổn Phúc này thôn trưởng đương đến còn tính công chính, liền tính là cấp người nhà mưu điểm phúc lợi, nhiều nhất chính là an bài sống thời điểm nhẹ nhàng điểm. Giống tham gia quân ngũ danh ngạch, công nông binh đại học sinh danh ngạch, học khai máy kéo danh ngạch từ từ, đều là đại gia hỏa để cử ra tới, không phải hắn cá nhân quyết định. Chu lập hoa đi vào nhị nãi nãi ra, liền lớn tiếng kêu, nhị nãi nãi, ta tới ăn thịt làm. Là lập hoa tới, ngươi tới vừa lúc, còn để lại cái đại đùi gà, chờ hạ cho ngươi ăn. Thô Vân Tú cười nói, vốn dĩ nàng là cho cháu gái lưu, lập hoa nhỏ nhất, đợi lát ngươi chỉ có thể trước tăng cường hắn ăn, ăn, lại cấp kiểu kiểu nhiều chọn mấy khối thịt nhiều gà khối. Ngao, nhị nãi nãi, ta nhưng thèm đùi gà, đùi gà đâu, ta muốn ăn. Chu lập hoa đi vào nhị lại lại ra, liền cùng nhà mình giống nhau tự tại, chưa bao giờ biết khách khí, có gì ăn ngon liền ăn gì. Đương nhiên, tuổi không tính đại hắn cũng sẽ thực nghe lời, có khi sẽ giúp nhị lại lại chạy chân làm điểm sống. Ăn ngon, kiều kiều tỷ vẫn là thịt ăn ngon, người ở nơi nào nhặt gà rừng, ta cũng muốn đi nhặt. Chu lập hoa vừa ăn vừa hỏi, không ai cùng hắn đoạt thịt ăn, hắn nhai kỹ nuốt chậm, chậm dai nhấm nháp thịt gà. Ăn đến mùi ngon. Thật là nhạt sao có thể không nói cho hắn. Nếu là có này chuyện tốt, nàng khẳng định dẫn hắn đi. Đáng tiếc đây là nhân ra đưa, ốm cây đợi thỏ sự chính là rất khó gặp được. Chu Kiều nói, ta đi giặt quần áo, ở trong bùi cỏ bắt được, này chỉ gà rừng bị thương, vừa lúc bị ta gặp được. Phần 15 Tiêu Kiều tỷ, chờ cơm nước xong, ta lại đi nhìn xem, nơi đó còn có hay không bị thương gà rừng. Chu Kiều nghe vậy bất đắc dĩ. Tô Vân Tú treo gẻo nói, Lập Hoa, đâu ra như vậy nhiều gà rừng làm hai người nhặt. Ta mau chân đến xem, nói không chừng có đâu. Sau khi ăn xong, Lập Hoa liền cuốn lấy nàng nói, Kiều Kiều tỷ, ngươi lại mang ta đi nhìn xem. Chu Kiều không quá muốn đi, bị Lập Hoa cuốn lấy bất đắc dĩ, chỉ có thể mang Lập Hoa lại đi một chuyến. Hai người chuyển động vài vòng, cũng không có tìm được gà rừng nhưng thật ra ở Thủy Biên nhặt được một cái trứng vịt. Không biết là đội thượng vịt hạ trứng, vẫn là nhà ai vịt chạy ra hạ trứng, thế nhưng không ai nhặt, xem ra tiện nghi hai người bọn họ. Tiêu kiêu tỉ, thế nhưng nhặt được một cái trứng vịt, ha ha, thật tốt quá, không một chuyến tay không. Chu lập hoa cười ha hả nói xong, lại nói, nơi này thật đúng là không tồi, không phải có gà rừng, chính là có trứng vịt, hôm nào ta phải nhiều hướng bên này chạy mấy tranh. Hắn thật đúng là cùng ngày thượng thường xuyên rất bánh có nhân, cũng chính là hôm nay vận khí không tồi, có thể nhặt được một cái trứng vịt, nếu là mỗi ngày tới, lồng gà đều nhặt không đến. Gà dương muốn là không phải chu kiều nhặt được, bất quá là nàng tìm lấy cơ thôi. Chu kiều báo cho chu lập hoa nói, tới là có thể tới, ngươi cũng không thể xuống nước. Ta nhưng nói cho ngươi, bên này thủy, rất sâu, trong nước có chết đối quỷ, đi xuống là có thể cuốn lấy người. Nhất định không thể xuống nước, biết không? Chu Kiều không thể không hù dọa hắn, sợ hắn là gan đại hội xuống nước chơi. Này hố sâu nhất địa phương nghe nói có 5-6 mét thâm, thật muốn xuống nước, có khả năng muốn mạng nhỏ. Trước kia nơi này không phải không phát sinh quá chết đuối người sự, có kia mười mấy tuổi trai trai tiểu tử, ỉ vào sẽ bơi lội, xuống nước bơi lội sờ cá, không biết sao bị chết đuối đâu. Liên biết làm ta sợ, ta mới không tin. Chu lập hoa ngoan cố nói, ta biết, nơi này chết đuối quá tiểu hải tử, ta mới không ở nơi này xuống nước. Trước hai năm nơi này còn chết đuối quá một cái hải tử. Đánh kia, bên này liền thành bọn nhỏ cấm địa, đại nhân đều dặn dò nhà mình hải tử không cần đến bên này. Khi đó chu lập hoa đều ký sự, hắn cũng nhớ rõ kia hải tử bị phao đến bụng sưng to bộ dáng, khả năng đem hắn dọa tới rồi, từ đây không lớn thích thượng bên này chơi. Tiêu kiêu Tỷ. Chờ ta tới nơi này thời điểm, têu lên người đi. Chu lập hoa nhớ lại cái kia cảnh tượng, vẫn là túng, có điểm bị kiểu tiểu tỷ gia đến. Chu kiểu cũng nhìn ra lập hoa sợ hãi, cứ yên tâm chút. Biết sợ sẽ hành, liền sợ hài tử vô pháp vô thiên, nơi nơi mạo hiểm, một không cẩn thận mất đi tính mạng. Hành, đảo khi kêu ta cùng nhau tới, nói không chừng ta còn có thể nhặt được con thỏ. Chu kiểu nhớ tới còn thừa mấy chỉ gà rừng thỏ hoang. Về sau phải nghĩ biện pháp lấy ra tới An luôn. Từ nay về sau liên tiếp mấy ngày, Chu Lập Hoa mỗi ngày lôi kéo Chu Tiểu tới nơi này đi một chuyến, mị kỳ danh rằng nhặt gà rừng, thỏ hoang. Đáng tiếc, nào có như vậy nhiều chỉ dã vật làm hắn nhặt. Nếu thường xuyên xuất hiện dã vật, còn có thể làm cho bọn họ nhặt được, kia mới không bình thường. Chu Kiểu tưởng chờ lại quá 10 ngày nửa tháng, lại đem thỏ hoang lấy ra tới, phóng tới bùi cỏ trùng, làm Lập Hoa nhặt về đi. Tạ Hoài Khiêm đem lợn rừng thịt, lộc thịt thu thật hảo, lại cấp Chu Kiều tặng một ít, làm nàng tồn lên tùy thời ăn. Chu Kiều suy nghĩ, hắn hảo tâm tặng chút thịt, nàng dù sao cũng phải hồi báo điểm cái gì, không bằng ở không gian thỉnh Tạ Hoài Khiêm ăn cơm. Sau đó, nàng chuẩn bị một bàn lớn hảo đồ ăn, có thịt kho tàu thịt thỏ, cây rát gà khối, nấm rừng lợn rừng thịt viên canh từ từ. Đối, Chu Kiều đem Tạ Hoài Khiêm làm cho lợn rừng đầu cấp lỗ hảo. Tạ Hoài Khiêm nhớ tới hắn ra ra thích ăn cái này, hắn không nghĩ mệt nhọc tuổi già mãi mãi, liền phiền toái Chu Kiều ra tay hỗ trợ. Tạ Hoài Khiêm cũng là cảm thấy Chu Kiều nấu cơm ăn ngon, mới giao cho nàng làm. Con đừng nói, Chu Kiều nấu cơm tay nghề thật không phải cái, một bàn đồ ăn làm thơm nước, làm gần nhất thức ăn không tốt Tạ Hoài Khiêm nhịn không được mắt thèm. Ngươi nấu cơm tay nghề không tồi, về sau nếu thèm, có thể tìm ngươi lén lộng điểm ăn ngon bổ bổ. Tạ Hoài Khiêm cảm giác hắn cùng Chu Kiều quan hệ không bình thường, liền không khách khí. Tuy nói từ Tạ Hoài Khiêm săn thú sau, sẽ lâu lâu hướng ra lấy điểm thịt, nhưng là không hảo thường xuyên lấy hoặc là một lần lấy quá nhiều, sợ người khác hoài nghi. Cố tình hắn lại là cái thích ăn thịt, vô thịt không vui. Từ phát hiện Chu Kiều nấu ăn tay nghề bất phàm, liền tưởng phiền toái nàng nấu ăn. Hành, ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi làm. Chu Kiều sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Nấu cơm đối Chu Kiều tới nói, thật đúng là không tính sự. Huống hồ đều là Tạ Hoài Khiêm cung cấp nguyên liệu nấu ăn, nàng liền cấp làm làm, vì thế miệng đầy đáp ứng. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cùng nhau ăn một bữa no nê. Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn làm Chu Kiều ăn nhiều, bất quá, Chu Kiều lượng cơm ăn sát thật tiểu, lại ăn ngon thịt, nàng lượng cơm ăn liền như vậy điểm, cũng ăn không vô quá nhiều. Hôm nay, canh lập dân nước Tạ Hoài Khiêm đi xem điện ảnh. Khiêm ca ta lộng hai chương anh hùng nhi nữ điện ảnh phiếu, chúng ta cùng nhau xem điện ảnh. Canh lập dân dương hai chương điện ảnh phiếu, cùng tạ hoài khiêm nói. Giống canh lập dân như vậy 17-18 tuổi tiểu thanh niên rất nhiều, học vô pháp thượng, công tác không có an bài, cả ngày đông chạy tây thoán, hạt hồi nháo đằng, nghĩ ra gặp lại là gặp lại. Cũng may hôm nay này để sự còn tính bình thường. Không đi, đều xem qua vài lần, lời kịch đều mau bối qua, không nghĩ xem. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp cự tuyệt, kỳ thật canh lập dân cũng xem qua vài biến, mới mẹ kính đã sớm đi qua. Nhưng này không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, canh lập dân chính là thích dạp chiếu phim cái loại này không khí, muốn đi chơi chơi, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi thôi, Khiêm ca, một có chuyện tốt ta đều là trước hết nghĩ ngươi, cũng chưa đi tìm người khác. Tạ Hoài Khiêm vẫn là cự tuyệt, không có việc gì, ngươi có thể đi tìm người khác cùng nhau xem. Đừng nhìn tạ hoài khiêm đối canh lập dân liên tiếp cự tuyệt, canh lập dân vẫn là chết cuốn lấy hắn, muốn cùng đi xem điện ảnh. Bọn họ đánh tiểu cùng nhau lớn lên, canh lập dân đối tạ hoài khiêm tương đối tin phục. Khi còn nhỏ hắn nghe tạ hoài khiêm nói làm chuyện xấu, đều là để cho người khác đỉnh bao, khi đó cái kia cao hưng kính cũng đừng để ra. Cho nên, canh lập dân thói quen có gì sự đều muốn cho tạ hoài khiêm trộn lẫn một chân, bao gồm chơi. Cuối cùng... Tạ hoài khiêm bị canh lập dân ma đến không có cách nào, đành phải đáp ứng bồi hắn xem cái điện ảnh. Kết quả, bọn họ ở dạp chiếu phim trước gặp được tới xem điện ảnh đường thiến cùng tiền vệ hoa. Tạ hoài khiêm phi thường không cao hứng. Đi như thế nào đến nơi nào đều đụng tới này hai người, thật là cách hứng hắn. Hắn còn tưởng rằng hiện tại đường thiến chỉ bám lấy chính mình, không nghĩ tới nàng lúc này liền cùng tiền vệ dân quan hệ thân mật. Nếu là hai người quan hệ không tốt, Có thể cùng nhau tới xem điện ảnh sao? Kỳ thật, là đường thiến ngẫu nhiên biết canh lập dân có anh hùng nhi nữ điện ảnh thiếu, đoán ra hắn nhất định mời Tạ Hoài Khiêm xem điện ảnh. Bởi vì hai người ngày thường chính là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh, thường xuyên trộn lẫn khởi. Nàng đoán được kết quả này, với lúc tiền vệ hoa ước nàng xem điện ảnh, nàng suy xét một chút liền đáp ứng rồi. Đường thiến chính là muốn nhìn một chút, Tạ Hoài Khiêm nhìn thấy nàng cùng tiền vệ hoa xem điện ảnh là cái gì thái độ là phẫn nộ, vẫn là thờ ơ bởi vì nàng không nghĩ một người diễn kịch một vai muốn cho tạ hoài khiêm giống như trước như vậy đối nàng hảo đường thiến không nghĩ tới tạ hoài khiêm chỉ là nhẹ nhàng ngắm bọn họ liếc mắt một cái quay đầu liền đi rốt cuộc không hướng bên này xem một cái làm hại tưởng ở tạ hoài khiêm trước mặt khoe khoang một phen tiền vậy hoa còn không có tới kịp có cơ hội khoe ra hắn có thể ước đến đường thiến chương 22 Người trẻ tuổi sao, nghiên thiếu khí thịnh. Ở đường thiến thích ai vấn đề này thượng, tiền vệ hoa đặc biệt để ý, hắn tưởng cùng tạ hoài khiêm ganh đua cao thấp, xem đường thiến rốt cuộc có thể coi trọng ai. Bởi vậy, hắn vẫn luôn không có từ bỏ đối đường tiến theo đuổi. Tiền vệ hoa thích đường tiến, đường tiến tựa hồ nhìn qua thích cuốn lấy tạ hoài khiêm, ba người như vậy một dây dưa, này không phải có điểm lộn xộn. Hiện tại tạ hoài khiêm không nghĩ theo chân bọn họ hạt chỗ lẫn, Tiền vệ hoa cùng Đường Thiến có lực không chỗ xử, có khí không xuất phát. Liên nói Đường Thiến, bởi vì quá để ý Tạ Hoài khiêm thái độ, cũng không có nghiêm túc xem điện ảnh. Chờ điện ảnh tan cuộc sau, Tiền vệ hoa cùng nàng thảo luận điện ảnh tinh tiết, nàng liền hừ ha đáp lời, căn bản không có đem Tiền vệ hoa nói phóng tới trong lòng. Điện ảnh một kết thúc, Tạ Hoài khiêm cảm thấy hắn hoàn thành bồi lao hưu xem điện ảnh nghĩa vụ, liền lập tức ra dạp chiếu phim. Canh lập dân theo sát sau đó. Khiêm ca, người có phải hay không sinh khí, ta cũng không biết hai người bọn họ cũng tới xem điện ảnh. Ta nếu là biết, nói gì cũng không thể làm người nhìn đến này trói mắt sự. Ta hoài khiêm nghe được lời này, đứng lại, xoay người, ai nói ta sinh khí, hai người bọn họ cùng ta không quan hệ, về sau đừng đem ta cùng hai người bọn họ xả đến một khối. Hành hành, ta đã biết, bọn họ cùng ta không phải một đường người. Đúng vậy, chính là như vậy chuyện này. Tạ Hoài Khiêm đồng ý lời này. Tiếp trước, Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân chính là cái loại này có thể vì đối phương giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu. Tạ Hoài Khiêm cùng đường thiến ly hôn sau, bởi vì nào đó nguyên nhân, cũng không có tái hôn. Mặc kệ cũng không có việc gì, chỉ cần hắn gọi điện thoại kêu canh lập dân ra tới, tiểu tử này lập tức sẽ tới, mặc kệ là đang làm gì. Cho nên, Tạ Hoài Khiêm đối hắn dung nhẫn độ phi thường cao. Nếu không lấy canh lập dân loại này dính kính, hắn sớm đem hắn đa văng. Hơn nữa, tạ hoài khiêm cảm thấy, hắn cùng đường thiến, tiền Vệ hoa, ở tư tưởng thượng sắc thật không phải một đường người, bằng không đời trước sẽ không nhau đến cái kia nông nỗi. Đường thiến liền tưởng không rõ. Khoảng thời gian trước, nàng cùng tạ hoài khiêm ở cùng bằng hữu cùng nhau chơi khi, còn có người trêu gẻo hai người bọn họ, cả ngày xuất nhập thành đôi, có phải hay không yêu đương? Tạ hoài khiêm lúc ấy cũng không có phản đối, như thế nào gần nhất đột nhiên đối nàng lánh đậm lên. Về điểm này ái Muội hình như là hoa trong gương, trăng trong nước dường như, trong chớp mắt liền biến mất, rốt cuộc sao lại thế này. Đường thiến không thể chịu đựng tạ hoài khiêm đối nàng bỏ qua. Nàng lúc này cân nhắc, hôm nay quyết sách giống như sơ suất. Tạ hoài khiêm nhìn đến nàng cùng tiền vệ hoa cùng nhau xem điện ảnh, không chỉ có không có ghen ghét, ngược lại liền xem đều không nhiều lắm xem một cái. Thế nhưng thờ ơ, Đường Thiến ở suy xét kế tiếp nên như thế nào làm, nàng còn muốn hay không kiên trì được đến Tạ Hoài Khiêm tình yêu. Đường Thiến ở do dự. Nàng ở nhà, ở trong đại viện xem như thiên chi tiểu nữ, từ nhỏ bị không ít người phủng, khen nàng xinh đẹp, hiểu chuyện, còn chưa từng gặp được quá Tạ Hoài Khiêm như vậy đối nàng chợt lánh chợt nhiệt nam sinh. Bởi vậy, nàng nhất thời lâm vào mê vong bên chồng, không biết nên làm sao bây giờ hảo. Các có cái phiền não. Đường thiến vì tạ hoài khiêm phiền não, Chu Kiều trước mắt ở vì thân mụ sắp sinh sản sự phiền não. Nàng ở suy xét như thế nào không giấu vết trợ giúp thân mụ. Đối Chu Kiều tới nói, gián tiếp thay đổi thân mụ vận mệnh, tương đương với thay đổi vận mệnh của nàng. Nếu thân mụ tồn tại, ít nhất hồ quả phụ gà không thành chu lao héo. Ở nông thôn nữ nhân sinh hài tử, phần lớn đều sẽ ở nhà sinh, từ trong thôn bà mụ đỡ đẻ. Chu ra thôn bà mụ là thu thẩm nàng còn chuyên môn đi chấn bệnh viện huấn luyện quá, học quá như thế nào tiêu độc, như thế nào đỡ đẻ, học quá này đó sau, so nguyên lai cũ xã hội khi càng an toàn chút, đối đại nhân hải tử đều hảo. Nhưng là này không đại biểu liền không có ngoài ý muốn, gặp được nghiêm trọng khó sinh, thu thầm làm theo giải quyết không được vấn đề. Chu kiểu gần nhất có thời gian, nàng thường xuyên sẽ tới cửa thôn trên đường bồi hồi vài vòng. Nàng suy nghĩ nếu gặp được đại tỷ hoặc nhị tỷ liền cùng các nàng nói nói, nếu thân mụ hoài tương qua kém, không bằng đi bệnh viện sinh hải tử. Hiện giờ chu Kiều có thể làm được, liền đến này một bước, mặt khác chỉ có thể mặc cho số phận. Hôm nay, chu Kiều rốt cuộc xa xa nhìn đến đại tỷ chu Hồng. Gặt lúa mạch xong việc sau, chu Hồng nhớ thương mang thai mẫu thân, liền cùng trượng phu nói thanh, mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. chu ra tuy rằng đều sinh chính là khuê nữ, nhưng có chu Khánh Hỷ cái này công nhân ở quê nữ nhóm cũng không có gặp được khó gả tình huống. Không phải có câu cách ngôn sao, chỉ có cưới không đến tức phụ lão quan côn, không có gả không ra lão khuê nữ, trừ phi là nữ nhân không nghĩ gả. Liên tính chu gia tỷ muội không có đệ đệ, cũng không chậm trễ các nàng gả chồng. Trước hai năm, Chu Hồng, Chu Thanh, Chu Lam đều đã lục tục xuất giá, trong nhà còn có cái đại gả Chu tím. Chu Hồng, Chu Thanh kết hôn sau, Cũng không có giống triệu Xuân Lan giống nhau chỉ sinh khuê nữ. Sớm gả đi ra ngoài Chu Hồng cùng Chu Thanh đều sinh một cái nam hài, xem như ở nhà chồng lập trụ chân. Không có biện pháp, nông thôn cứ như vậy, không nhi tử nhân ra sẽ bị mắng tuyệt hầu. Tổ tông chuyển xuống ăn sâu bén dễ tư tưởng, chính là cần thiết có nối dõi tông đường nhi tử. Chu Kiều nhìn thấy đại tỷ liền đón nhận đi, cùng nàng nói chuyện. Hồng tỷ ngươi đã trở lại. Chu Kiều nói chuyện con ôm quá lớn tỷ trong lòng ngược đảo đảo nàng cùng chu gia đại tỷ cảm tình cũng không tệ lắm vẫn luôn có liên hệ so cùng chu gia mặt khác thân nhân cảm tình đều cường chút bởi vì chu kiều lúc sinh ra chu hồng đã hiểu chuyện biết cha mẹ đem tiểu muội cho nhị ngãi ngãi nàng thường xuyên đi nhị ngãi ngãi ra xem chu kiều sau lại chu kiều lại đại điểm nàng còn thường xuyên mang chu kiều chơi tô vân tú cũng không phản đối này đối tỷ muội lui tới có đoạn thời gian Chu Kiều biết Chu Hồng là thân đại tỷ sau giận dỗi mới không bằng Chu Hồng lui tới. Hiện tại sao, Chu Kiều đã không có đoán trách Chu Hồng ý tưởng. Cha mẹ làm hạ nghiệt nợ, cùng đại tỷ cũng không có quan hệ. Đại tỷ là thương tiếc nàng, mới có thể vẫn luôn mang nàng chơi. Ân, trở về nhìn xem ta mẹ. Chu Hồng hỏi, người ở chỗ này chờ ta sao, có gì sự? Chu Hồng đối tiểu nam hài nói, đào đào, tiêu tiểu gì? Tư đào con nhỏ. Cùng Chu Kiều không quen thuộc, dễ rũa muốn thân mụ ôm một cái. Chu Hồng biết Kiều Kiều cũng không thích nhắc tới đem nàng tặng người thân sinh cha mẹ, liền chủ động hỏi chuyện. Nàng không nghĩ tới, việc này còn cùng thân mụ có quan hệ. Hôm nay, Chu Kiều chỉ lo tới tìm đại tỷ nói sự, quên đại tỷ khả năng sẽ ôm hải tử trở về. Nàng gì cũng chưa trang trên người, cũng chưa cho chuẩn bị hải tử điểm ăn ngon, nhất thời có điểm thẹn thùng. Chu Hồng nhưng thật ra không thấy ra da này đó nàng lại hỏi một câu, kiều kiều, ngươi có việc sao? chu kiều chạy nhanh nói, hồng tỷ, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự. gì sự? kỳ thật chu hồng khá tỏ mỏ chu kiều vì sao cố ý ở chỗ này chờ nàng. chu hồng biết nhịn mãi mãi đối chu kiều không tuổi, hẳn là sẽ không gặp được gì việc khó tới cầu nàng, phỏng chừng là có khác sự. chu kiều ấp a ấp đúng mà nói, đại tỷ, ta tới tìm ngươi, kỳ thật là làm một cái không tốt nhậu. cái gì nhậu? Chu Hồng ôm quá nhi tử, tò mò mà nhìn chầm chằm muội muội hỏi. Tuy rằng chính phủ vẫn luôn tuyên dương không cần làm phong kiến mê tín, nhưng là nông thôn có tương đương một bộ phận người là tin quỷ thần. Mình không thể tin, có chút lớp người giả lén tin cái này. Chu Hồng là nông thôn lớn lên, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì nàng khi còn nhỏ thường xuyên nghe được có quan hệ thần tiên hoặc bà cốt chuyện xưa. Hồng tỉ, ta mơ thấy thím sinh hài tử khi khó sinh chu kiểu cắn cắn môi nói. Nhưng là tình huống không tốt lắm, ngươi trở về xem nàng thân thể không tốt, không bằng đưa nàng đi bác sĩ sản. Ta còn mơ thấy nàng này thai là Nam Hải, nói không chừng lúc này có thể sinh đứa con trai. Chu Kiều suy nghĩ đã lâu, chỉ có thể dựa báo mộng tới giải quyết vấn đề. Thật vậy chăng? Chu Hồng nhất thời hỉ ưu nửa nọ nửa kia, một bàn tay bắt lấy tiểu muội tay hỏi. Dù sao đây là ta mơ thấy, không nhất định làm đúng. Đại tỷ, tin hay không tùy ngươi? Ta đi về trước, ngươi nếu là có rảnh, liền tới trong nhà tìm ta đi. Chu Kiều là không chịu đăng thân sinh cha mẹ ra môn. Phần 16. Chu Kiều đem lời nói lược cấp đại tỷ, xoay người liền phải về nhà. Trước khi đi, nàng lại cùng đại tỷ dặn do một câu, hồng tỷ, không được liền đưa thím đi bệnh viện sinh. Lại thế nào, bác sĩ sẽ trị bệnh cứu người, sẽ không chậm trễ sự, thu nãi nãi nhưng không có cứu người bản lĩnh. Chu Kiều nói xong việc này, nhẹ nhàng thở ra, như là hoàn thành một chuyện lớn. Nàng trong lòng gánh nặng là buông xuống, cái này toàn áp đến Chu Hồng trên người. Chu Hồng trong lòng ngực ôm nhi tử, chậm chậm mà trở về nhà. Nàng vừa đi vừa tưởng, nếu là mẹ thai tượng không tốt nói, nàng liền khuyên bảo mẹ đi bệnh viện sinh sản. Sinh hài tử là cái quỷ muôn quan, sinh quá hài tử Chu Hồng biết kia tư vị, cùng vùng vây rảnh sự sống giống nhau. Nàng không nghĩ làm nàng mẹ cùng chưa sinh ra đệ đệ xảy ra chuyện. Chu Hồng vừa đến ra, liền cùng thân mụ dò hỏi tình huống. Kết quả không hỏi không biết, này vừa hỏi thật đúng là hoàng sợ, nàng mẹ hoài tương sắc thật không tốt, so nàng mang thai khi sắc mặt khó coi nhiều, chân xưng đến lợi hại, còn cả người nhất không nổi kính. Phải biết rằng, nữ nhân sinh hài tử khi không sức lực không thể được. Chu Hồng càng thêm xác định chu kiều Ngộng là có lý do nói không chừng đây là ông trời cấp kiểu kiểu nhắc nhở làm cho bọn họ không cần khinh thường nàng mẹ cùng đệ đệ an toàn. Chu Hồng Tâm hạ quyết tâm muốn đem nàng mẹ đưa đến bệnh viện đi sinh sản. Chu Hồng chờ nàng cha Chu lao héo tan tầm, trực tiếp tìm hắn thương lượng ba ta xem mẹ thân thể trội dạng toàn thân không có sức lực liền sợ đến sinh sản thời điểm không kính sinh kia làm sao ta cũng không biện pháp. Chu lao héo không phụ trách nhiệm mà nói cái này tình huống hắn biết nhưng hắn là nam nhân, lại không sinh quá hải tử, vô pháp thể hội nữ nhân mang thai sinh hài tử vất vả. Dù sao tức phụ sinh quá 4 thai, không phải không già quá sự sao? Bởi vậy, Chu Lao héo cũng không có đem tức phụ dị thường trạng hướng để ở trong lòng. Nói nữa, nữ nhân mang thai sinh hài tử không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao, còn có thể ra gì sự? Nếu là Chu Hồng biết nàng tra ý tưởng, phòng trừng đến làm hắn sinh một cái thử xem. Sinh hài tử đau muốn chết. Chu Hồng chính là có kinh nghiệm. Chu Hồng nghe xong nàng ba nói, hận không thể đối hắn trợn trắng mắt, trực tiếp để ý nói: Ba, nếu không chờ mẹ sinh hài tử khi, đem nàng đưa đến bệnh viện đi, ta lo lắng nàng sẽ ra chuyện. Dùng đến sao? Ta xem nhân gia đều là ở nhà sinh hài tử. Chu lao Héo chần chờ mà nói: Ba, ta cùng ngươi nói, sinh hài tử cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất xảy ra chuyện chính là sẽ muốn mạng người. Nói nữa. Nói không chừng lần này ta mẹ hoài chính là cái đệ đệ. Trừ bỏ Chu Kiều, Chu gia này bốn cái cô nương, tính cách đều tương đối cứng cỏi, có ý tưởng không giống bị nông thôn những cái đó cha mẹ huynh đệ ước hiếp mềm yếu cô nương. Có thể là bởi vì trong nhà không có nam hài nguyên nhân, các nàng phá lệ hiếu thắng. Chu Hồng cùng Chu Lam thuộc về ngoài mềm trong cứng hình, Chu Thanh cùng Chu Tím thuộc về hơi chút sẽ nói đanh đá hình. Chu Hồng xem nàng ba kia thái độ kiên trì muốn đưa thân mụ đi bệnh viện. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ văn nhất. Nàng nhưng không nghĩ mất đi thân mụ. Chu lao héo vừa nghe Chu Hồng nhắc tới đệ đệ, hắn tâm khẽ nhúc nhích một chút, tiếp theo rồi lại nghĩ đến, tức phụ sinh năm, cái khuê nữ, lần này có thể sinh nhi tử sao? Có điểm huyền. Chu Hồng vừa thấy nàng ba biểu tình, liền minh bạch hắn có ý tứ gì? Còn không phải là cảm thấy nàng mẹ sinh không ra nhi tử tới sao, liền tính mẹ thật sinh không ra nhi tử kia cũng không thể lấy nàng mệnh coi như trò đùa. Ba, ta cùng ngươi nói, ngươi chuẩn bị tốt tiền, quay đầu lại cùng đội thượng nói tốt, nếu là ta mẹ một phát động, liền dùng máy kéo đem nàng đưa đến bệnh viện đi. Chu Hồng trực tiếp làm quyết định. Đối với đại khuê nữ nói, Chu lao héo có thể nghe tiếng cái một câu nửa câu, hắn hừ hư hai tiếng, trong lòng không có quyết định xuống dưới. Chu Hồng thấy nàng ba như vậy, cho rằng nàng ba đáp ứng rồi. Nàng quyết định chờ nàng mẹ mau sinh khi, tự mình trở về tòa chấn. Vạn nhất nàng mẹ có việc, nàng cũng có thể ở trước mặt hầu hạ hoặc là quyết định. Chu Hồng đáng sợ nàng mẹ triệu Xuân Lan sẽ ra chuyện. Nàng mẹ năm nay mười bốn mươi tả hữu, nếu là lúc này xảy ra chuyện, liền nàng ba như vậy, khẳng định thủ không được, nói không chừng sẽ lại cưới, đến lúc đó các nàng này đó xuất giá khuê nữ liền tao ương. Nàng cũng suy xét đến này cha. Chu Hồng vì bảo hiểm khởi kiến. Cô ý thỉnh Thu Thím lại đây một chuyến, cấp thân mụ nhìn xem mang thai tình huống. Thu nãi nãi, ngươi cho ta mẹ nhìn xem, nàng thai vị chính sao, nếu là bất chính nói, còn có thể chuyển qua tới sao? Chu Hồng lo lắng hỏi. Đỡ đẻ Thu Thím bốn năm chục tuổi, viên hồ hồ mặt, cười tủng tỉm bộ dáng, một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Nhân nàng đối phận đại, Chu Hồng nên kêu nàng một tiếng Thu nãi nãi, nàng mẹ mới kêu Thu thẩm. Thu thím ở triệu Xuân Lan bụng các bộ vị sờ sờ, nữ mày nói, ta vớt thai vị không quá chính, chờ sinh thời điểm, có thể hay không chính lại đây thật đúng là khó mà nói. Nếu là cái người trẻ tuổi tức phụ hoặc là cái cường tráng điểm tức phụ, thu thím liền dùng ra bản lĩnh cấp đi dạo thai vị. Cái này tương đối đau, người bình thường chịu không nổi. Thu thím xem triệu Xuân Lan hoài tương thật sự là không tốt, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, nàng sợ đem triệu Xuân Lan lăn lộn mắc lối tới. Thu nãi nãi, ngươi nói ta mẹ như vậy, có phải hay không đến đưa bệnh viện sinh? Chu hồng hỏi. Triệu Xuân Lan cũng lo lắng, thu thẩm, ta này thai thật sự là mệt, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Trước mắt nhìn không có việc gì, ngươi nếu là lo lắng nói, có thể đi bệnh viện sinh. Thu thím để ý. Bà mụ cũng là thực yêu quý thanh danh, các nàng cũng không nghĩ chính mình đỡ để ra tới hải tử có vấn đề, hoặc là đại nhân ra vấn đề đặc biệt là liên quan đến mạng người an toàn đều không nghĩ hỏng rồi thanh danh thu thím cũng sợ gánh sự liền như vậy để ý dù sao nằm viện lại không hoa nhà mình tiền trụ liền trụ bái chờ chu hồng cảm tạ thu nãi nãi đưa nàng đi rồi trực tiếp làm nàng mẹ nó tư tưởng công tác mẹ nói không chừng người này cha hoài chính là nam hải muốn ta nói vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là nằm viện sinh hảo chu hồng bắt đầu khuyến khích nàng mẹ triệu xuân lan nghĩ nghĩ vẫn là có chút do dự. Nàng nguyên lai like đều là ở nhà sinh sản, không biết đi bệnh viện gì dạng, nhân ra có thể hay không cho nàng khai đau à, nghe nói sinh không xuống dưới, bác sĩ liền cấp ở trên bụng kéo một đau, đem hài tử lấy ra tới, lại cấp đem bụng phùng thượng. Như vậy lan lộn, có thể thành sao, sẽ không muốn nàng mệnh đi. Triệu Xuân Lan sợ hãi mà suy nghĩ. Lúc này dân quê đối làm phẫu thuật thập phần sợ hãi. Mẹ, ta nhưng cho ngươi nói. Bác sĩ lại thế nào, đều so bà mụ có năng lực. Nhân ra là chuyên môn cứu người, khẳng định không thể hại người. Lại nói, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta đã có thể không mẹ, còn có, ta tiểu đệ đệ cũng. Triệu Xuân Lan mong nhi tử đều mau mong điên rồi, vì nhi tử, nàng gì tội đều có thể chịu, đừng nói khai đao, chính là muốn nàng mệnh, nàng đều nguyện ý nghĩ đến đây. Triệu Xuân Lan cắn răng một cái nói, thành, liền nghe ngươi, chờ ta sinh thời điểm đi nằm viện. Triệu Xuân Lan sở dĩ sẽ đáp ứng, đều là vì sinh nhi tử. Bởi vì không nhi tử, nàng nửa đời người đều không dám ngừng đầu. Bởi vậy, vì sinh nhi tử, nàng gì đều có thể chịu đựng, cho dù thực sự khó sinh, sẽ ở trên bụng khai cái khẩu tử, nàng cũng có thể tiếp thu. Chu Hồng cùng nàng mẹ nói tốt lúc sau, liền chờ nàng mau sinh khi, muốn lại đây hầu hạ nàng. Không khéo, kế hoạch không bằng biến hóa mau, Triệu Xuân Lan sinh non. Buổi sáng hôm nay nàng phát hiện chính mình nước ối phá, từng có sinh sản kinh nghiệm nàng vừa thấy liền biết sao lại thế này. Hơn nữa lúc này Chu láo héo không ở nhà, hắn sáng sớm liền đi làm đi. Triệu Xuân Lan khả năng cảm thấy chính mình lần này tình huống không tốt, chạy nhanh kêu, tiểu tím, mau đi đội thượng gọi người, đem ta đưa bệnh viện đi. Sau đó, nàng ở nhà nhịn đau thu thập cấp nhi tử dùng đệm chăn, ta trở. Cũng may này đó nàng đều trước tiên chuẩn bị tốt. Đều ở một cái đại trong bao quần áo phóng, hơn nữa nàng cũng chưa đã quên lấy tiền, còn không có cấp hồ đồ. Chương 23 Chu tím nghe được Triệu Xuân Lan nói, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Nàng hô hô chạy đi tìm khai máy kéo Chu Xuân Sinh. Chu lao héo ra ly đại đội có điểm khoảng cách, Chu tím sợ nàng mẹ xảy ra chuyện, liều mạng hướng đội thượng chạy. Máy kéo chính là trong thôn bảo bối, Chu Xuân Sinh sự thường yêu quý người này, liền tính không cần nó cũng là thường xuyên đem nó sắt đến sạch sẽ. Lúc trước thôn thượng mới vừa làm ra máy kéo, sợ nó bị gió thổi mưa xối, đại gia hỏa còn cố ý ở đại đội trong viện đáp cái lều, chính là vì cho nó che mưa trắng gió. Chu Xuân Sinh là bởi vì ở trong thôn quan hệ ngạnh, nhân duyên hảo, mới bị đề cử đi học khai máy kéo. Xuân Sinh ca, ta mẹ muốn sinh. Chu Tím cấp ra một thân hãn, thở phì phò nói. Chu Xuân Sinh buồn bực mà nhìn Chu Tím. Hỏi, mẹ ngươi muốn sinh, ngươi sao không đi tìm thu Nãi Nãi, tìm ta làm gì? Ta mẹ làm ngươi chạy nhanh khai máy kéo đưa nàng đi bệnh viện. Cũng may Chu Tím còn tính cơ linh, không chậm trễ sự, giam ba câu liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Nữ nhân sinh hài tử, Chu Xuân sinh cảm thấy chính mình ở đây không có phương tiện, hắn lập tức làm Chu Tiểu lại đi trong đất tìm mấy người phụ nhân tới hỗ trợ. Chu Tím, ngươi xuống ruộng kêu mấy cái tím, đại nương. Làm các nàng tới hỗ trợ, ta đây liền khai máy kéo đi nhà ngươi. Sinh hải tử là nhân mệnh quan thiên sự, Chu Xuân Sinh không dám chậm trễ. Lại nói, bọn họ đều là một cái họ, thân thích liền thân thích, tại đây thời điểm mấu chốt, nói gì đều đến hỗ trợ. Chu tím vội vàng hướng hai đầu bờ ruộng tượng chạy, đi hô mấy cái tím về nhà hỗ trợ. vừa lúc, Chu Xuân Sinh tức phụ cũng ở, nàng là nghe nói muốn trượng phu đưa lão héo tím đi bệnh viện, mới cùng lại đây. Mọi người tới lúc sau, cùng nhau đem Triệu Xuân Lan lộn thượng máy kéo. Chu tím tiếp theo trực tiếp đem nàng mẹ nó phô đệm chăn ôm đến máy kéo thượng, làm nàng nằm ở mặt trên. Chu tím lúc này đầu góc ngốc nóc, căn bản không biết làm sao, đều là người khác nói ha nàng làm gì. Có cái thím nói, nàng mẹ sinh hài tử không thể cảm lạnh, đến mang theo phô đệm chăn, Chu Kiều liền đem chăn, đệm giường thêm gối đầu đều ôm tới. Chờ xuất phát thời điểm, Xuân Sinh tức phụ đi theo lên xe. Nàng nói đi bệnh viện hỗ trợ. Kỳ thật, nàng là tò mò đi bệnh viện như thế nào sinh hải tử. Nha nàng điều kiện không tồi, không thiếu về điểm này công điểm. Hôm nay liền cái này thời cơ, quang minh chính đại lợi biếng. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Xuân Sinh trực tiếp khai thỉnh thịch vang máy kéo hướng huyện bệnh viện đuổi. Triệu Xuân Lan nói, làm đem nàng đưa đến huyện bệnh viện sinh hải tử. Chu Xuân Sinh là tài xế, chỉ lo buồn đầu khai máy kéo đi tới. Khi thật hắn trong lòng ở nói thầm, lao héo thím vì sao thế nào cũng phải đi bệnh viện sinh hải tử, chẳng lẽ đại nhân hải tử thật sẽ có nguy hiểm. Nhưng đừng thật xảy ra chuyện. Phía trước vài dặm đường là đường đất, trên đường không quá bằng phẳng, điên đến triệu Xuân Lan đặc biệt khó chịu, bụng cũng ở hẩn ẩn làm đau. Cũng may tới rồi chấn trên sau, đổi thành đi quốc lộ, thực mau bình bình ổn ổn đem nàng đưa đến huyện bệnh viện. Chu Xuân Sinh trực tiếp đem máy kéo chạy đến bệnh viện đại viện tử xem đại môn đại gia cũng chưa tới kịp ngăn cản hắn ngừng xe liền lớn tiếng kêu đại phu đại phu nơi này có người bệnh mau sinh nghe lao héo thím truyền đến đau tiếng kêu chu xuân sinh trong lòng cũng cấp hoang mang rối loạn sợ đưa chậm chỉ hoan sự đầu năm nay mọi người tư tưởng giác ngộ cao có việc đại gia sẽ cùng nhau hỗ trợ rất ít có mắt lạnh nhìn hắn này một giọng nói tiếp đón tới không ít người bệnh viện người bệnh vốn dĩ liền không nhiều lắm Chu Xuân sinh này một đều, ra tới vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ, trực tiếp đem Triệu Xuân Lan lộng tới phòng sinh đi. Lập tức sản phụ sinh sản giống nhau đều là lựa chọn thuận sản, xác thật khó sinh sinh không xuống dưới, bác sĩ mới có thể cấp khai đau đỡ đẻ hài tử. Triệu Xuân Lan bị đưa đến phòng sinh sau, cũng không có lập tức tiến phòng giải phẫu, mà là có kinh nghiệm đại phu trước cho nàng kiểm tra. Này một kiểm tra phát hiện tình huống không tốt, hài tử thế nhưng còn không có ngã xuống đầu tới. Có khả năng là ngồi sinh tình huống Dưới loại tình huống này Trừ phi là đem hải tử đầu chuyển qua tới Nếu không vô pháp sinh Nhưng là Triệu Xuân Lan tình huống nhìn không tốt lắm Rốt cuộc nàng cũng là 40 tuổi tả hữu nữ nhân Xem như tuổi hạc sản phụ Nói không chừng trên người còn có gì tật xấu Đại phu lập tức cho nàng làm khác kiểm tra Một bên cẩn thận dò hỏi thân thể của nàng tình huống Không bao lâu Đại phu xác định Triệu Xuân Lan thời gian mang thai thân thể không tốt, quan trọng là thai vị bất chính, nước ối đã phá. Nếu không còn sớm điểm sinh hạ hải tử, đối lại nhân hải tử đều nguy hiểm. Cho nên Triệu Xuân Lan cần thiết yêu cầu làm sinh mổ giải phẫu. Cuối cùng Đại phu tìm được Chu Tím, Chu Xuân Sinh bọn họ cùng bọn họ nói minh tình huống. Sản phụ thai vị bất chính, huyết áp cũng không bình thường, cần thiết làm phẫu thuật đem hải tử lấy ra. Ai u ma ơi! Có phải hay không tử trên bụng khai đạo khẩu tử, lại đem hải tử lấy ra tới? Chu Xuân Sinh tức phụ kêu kêu quát quát hỏi. Chu tím tắc bị nàng lời nói dọa trắng mặt, không biết như thế nào ứng phó tình huống như vậy. Nàng vẫn là cái cô nương, nào biết đâu rằng mang thai sinh sản những việc này. Chu tím lần đầu tiến huyện bệnh viện, gì cũng đều không hiểu, nàng trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Xuân Sinh ca, bất lực mà nhìn hắn. Chu Xuân Sinh kéo tức phụ một phen ý bảo đừng làm cho nàng hồ liệt liệt. Tuy nói triệu Xuân Lan sinh hải tử cùng hắn không quan hệ, nhưng lúc này liền hắn dùng được, hắn đến suốt đầu. Đầu năm nay người đều thật sự, cũng không ai suy xét cái gì trách nhiệm không trách nhiệm, chỉ cần cuối cùng đại nhân hải tử bình an liền thành. Mấy năm nay, Chu Xuân Sinh thường xuyên khai máy kéo ra cửa, kiến thức tất nhiên là so người khác nhiều. Hắn cùng đại phu nói chuyện cũng không đánh sợ. Chu Xuân Sinh cùng đại phu nói qua lúc sau. Nghe theo bác sĩ ý kiến, phải cho Triệu Xuân Lan phẫu thuật. Dù sao người đưa đến bệnh viện, khẳng định là giao cho bác sĩ an bài. Bọn họ cũng đều không hiểu này đó, nhất định là nghe bác sĩ. Chu Xuân Sinh nghe đại phu nói cần thiết khai đau, liền đồng ý. Sau đó, đại phu liền trở về chuẩn bị làm phẫu thuật. Nhìn bác sĩ cùng hộ sĩ đem Triệu Xuân Lan đẩy mạnh phòng giải phẫu, ba người liền ở phẫu thuật ngoài cửa chờ Triệu Xuân Lan ra tới. Bọn họ cảm giác sống một giây bằng một năm, sợ triệu Xuân Lan xảy ra chuyện. Đặc biệt là Chu Tím, đều mau dò khóc. Nàng hỏi, Xuân Sinh tẩu tử, ta mẹ sẽ không xảy ra chuyện đi. Lúc này, Chu Tím ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đại phu đều phải động đau tử, nàng mẹ không biết như thế nào. Xuân Sinh tức phụ trong lòng cũng không đế, chỉ có thể an ủi nàng nói, khẳng định không có việc gì. Không phải có đại phu sao, đại phu là chuyên môn xem bệnh nhất định có thể cho thím xem trọng. Chu Tím không có khác biện pháp, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi bác sĩ ra tới. Không biết qua bao lâu, bọn họ mới nhìn đến đại phu từ phòng giải phẫu ra tới, đều chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Đại phu, ta mẹ không có việc gì đi. Đại phu, hài tử như thế nào a? là nam hài nữ hài. Xuân sinh tức phụ hỏi. Nàng phi thường tò mò thím lần này sinh cái gì? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói. May mắn các người đem sản phụ đưa tới, lấy tình huống của nàng, ở nhà sinh sản phi thường nguy hiểm. Giải phẫu phi thường thuận lợi, là cái nam hài, sản phụ cũng bình an không có việc gì. Bất quá lần này giải phẫu chung gặp được xuất huyết nhiều tình huống, còn cho nàng thua huyết. Đúng rồi, các ngươi ai là người bệnh người nhà, trước giải phẫu phi sao? Chạy nhanh đem nằm viện phí trước thượng. Đương thời, bệnh viện đều là cứu người vì trước, giải phẫu phi có thể mượn giao. Có kia giao không nổi nằm viện phí người bệnh, thật đúng là liền không giao nằm viện phí, trộm đi. Bất quá giống triệu Xuân Lan loại tình huống này, nếu người nhà trước tiên đem nàng đưa tới bệnh viện, khẳng định chuẩn bị tốt nằm viện phí, đại phu mới không sốt ruột thúc giục. Chu tím vừa nghe giao nằm viện phí, có điểm mông vòng, há mồm liền nói, nằm viện phí là ta mẹ cầm, phải hỏi nàng. Bọn họ một sốt ruột, đem trước nằm viện phí này cha cấp đã quên. Kỳ thật hộ sĩ đã sớm nhắc nhở quá bọn họ đi trước phí. Chu tím bởi vì sợ nàng mẹ xảy ra chuyện, tâm hoàng hốt, liền quên mất. Bác sĩ nghe xong sau nói, sản phụ còn không có tỉnh, chờ gây tê qua về sau nàng mới có thể tỉnh. Đến lúc đó các ngươi đừng quên trước nằm viện phí, xử lý tương quan thủ tụ. Phần 17 Hiện tại tới bệnh viện xem bệnh cũng muốn khai thư giới thiệu gì, nếu là gặp được khẩn cấp tình huống, đặc sự đặc làm, bệnh viện tương đối thông nhân tình. Có thể bổ làm nằm viện thủ tục, đại phu đều phi thường thông tình đặc lý. Chu tím chạy nhanh gật đầu, đã biết. Chu Xuân Sinh giúp đỡ cảm tạ đại phu, cảm ơn đại phu. Không cần cảm tạ, trị bệnh cứu người là chúng ta trách nhiệm. Bạch cầu ân đại phu cái này phim nữa, ảnh hưởng này một thế hệ bác sĩ. Rất nhiều bác sĩ đều sùng bái bạch cầu ân đại phu, lấy hắn đương sùng bái đối tượng, cùng hắn học tập. Không chỉ có muốn học tập trị bệnh cứu người bản lĩnh còn muốn tâm tồn lấy người bệnh vì trước tinh thần. Triệu Xuân Lan còn không có tỉnh lại, bị chuyển tới bình thường phong bệnh. Hải tử bị hộ sĩ ôm ra tới sau, trực tiếp giao cho nhìn đáng tin cậy Xuân Sinh tức phụ trong tay. Chu Tím là trong nhà nhỏ nhất hải tử, nàng thật đúng là không cơ hội xem đệ đệ muội muội, căn bản sẽ không ôm hải tử. Đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn. Xuân Sinh tức phụ ôm hải tử nói. Chu Tím tò mò mà nhìn mới sinh ra tiểu đệ. Hắn làn da hồng hồng, mấy cây thưa thất đầu tóc dính sát vào ở trắng thượng, đôi mắt còn nhắm, miệng nhỏ vô ý thức địa chấn. Chu tím căn bản nhìn không ra đệ đệ chỗ nào tuấn, ngược lại cảm thấy hắn qua xấu. Hiện tại nàng nhìn đến đệ đệ, tâm tình tương đối phức tạp, cảm thấy đệ đệ mệnh đều là nàng mẹ liệu mình đổi lấy. May mắn nàng mẹ tới bệnh viện, nếu không khả năng thực sự có sinh mệnh nguy hiểm. Vốn dĩ có đệ đệ là kiện cao hứng sự, nhưng là nàng nhìn đến còn hôn mê bất tình mẹ. Chu tím cao hứng cũng đánh chiếc gấu. Chu lao héo công tác khóa xưởng ở chân trên, rời nhà cũng không phải rất xa, hắn đều là mỗi ngày lái xe đi làm tan tẩm. Hôm nay hắn hạ ban về nhà, vừa đến trong thôn, liền có người nói với hắn, Chu lao héo, ngươi tức phụ muốn sinh, tiêu xuân sinh cấp đưa bệnh viện đi, đến bây giờ còn không có tin. Ngươi còn không chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Nay liên sinh, như thế nào nhanh như vậy, không phải còn không đến sinh thời điểm. Chu lao héo được tin, không lo lắng về nhà ăn cơm, trực tiếp cưới lên xe đạp phản hồi trong xưởng, đi trước xin nghỉ, lại cưới xe đuổi tới huyện bệnh viện, thật vất vả nghe được Triệu Xuân Lan phòng bệnh. Chu Xuân Sinh chờ đến Triệu Xuân Lan tỉnh, làm Chu tím cùng nàng muốn tiền, cùng đi giúp đỡ trước nằm viện phí. Hắn nhìn xem không có mặt khác sự, liền nói, thím, nếu không ta đi về trước một chuyến, cấp khánh hỉ thuốc báo cái hỉ tin. Chu Xuân Sinh lại công đạo tức phụ ở chỗ này chăm sóc điểm, đang chuẩn bị về nhà, Chu Khánh Hỷ liền tới rồi, hai người vừa lúc ở cửa phòng bệnh đón cái đối diện. Lao Héo Thúc: "Ta vừa định trở về cho ngươi báo tin vui tin, thím cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử." Chu Khánh Hỷ vừa nghe đến nhi tử, kích động đến không kềm chế được, run run môi hỏi: "Thật sự, thật là nhi tử?" Lao Héo Thúc: "Ta còn có thể lừa dối ngươi sao? Là con trai, 5 cân 6 lượng. Chu Xuân Sinh nói, lao héo thúc còn chưa tin, thật là, này chẳng lẽ còn có thể có giả. Chương 24 Chu Khánh Hỷ xác định Xuân Sinh không có lửa hắn, đột nhiên, cùng phát điên dường như lớn tiếng liền hô, ta có nhi tử, ta rốt cuộc có nhi tử. Hắn kêu biểu tình tựa khóc tựa cười, liền cùng nhất thời si ngốc giống nhau, thình lình vừa ra thành, dọa đi ngang quá hộ sĩ nhảy dự. Hộ sĩ nghe minh bạch hắn nói cái gì sau không cấm đối Chu Khánh Hỷ khịt mũi coi thường, hiện tại phụ nữ đều có thể đỉnh nửa bầu trời, này nam nhân còn như vậy trọng nam kinh nữ, tư tưởng thật lạc hậu. Lúc này, phòng bệnh đống nhiên truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, không biết có phải hay không bị Chu Khánh Hỷ tiếng hô to dọa đến mới khóc. Hộ sĩ lập tức mặt lệnh huấn Chu Khánh Hỷ, nơi này là phòng bệnh, tiểu hài tử nhưng không trải qua dọa, ngươi không cần ở chỗ này la to, dọa đến hài tử làm sao bây giờ. Chu Khánh Hỷ bị hộ sĩ hân đến hoàn hồn, có lẽ là bởi vì nghe được hải tử tiếng khóc, lập tức liền ngầm miệng. Hắn thành thành thật thật cùng hộ sĩ nhận sai, vị này đại tỷ, đều là ta không đúng, ta bảo đảm không lớn thanh hô. Hộ sĩ xem hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, liền không khó xử hắn, xoay người đi vội chính mình công tác. Chờ hộ sĩ vừa đi, Chu Khánh Hỷ một chút đem che ở cửa Chu Xuân Sinh lay đến bên cạnh, vào cửa liền kích động hỏi, ta nhi từ đâu? cái nào là ta nhi tử. Lúc này, triệu Xuân Lan đã tỉnh lại, nàng nhìn đến trượng phu kích động thần sắc, rốt cuộc cảm thấy này phiên tội nhận được giá trị, cuối cùng đối khởi trượng phu, không làm thất vọng lao Chu già bởi vì nàng trăm tay ngàn đắng đợi mong mấy năm nay, rốt cuộc sinh đứa con trai. Chu Xuân Sinh tức phụ thấy được Chu Khánh Hỷ lay trượng phu động tác, nàng có điểm không cao hứng mà nói, nhạ, này không hải tử ở chỗ này ngủ đâu, làm ngươi cấp đánh thức. Bởi vì Chu Khánh có thích hay không trong nhà khuê nữ, hắn coi như phủi tay lại ra, căn bản không quản quá hài tử, cũng không biết như thế nào ôm hài tử. Giờ này khắc này, hắn nhìn thấy ngày mong đêm mong mới được đến nhi tử, khẩn trương mà chân tay luôn cuống, muốn ôm lại không kinh nghiệm, không biết nên làm sao bây giờ hảo. Chu Khánh hỉ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhi tử, khóa mày lo lắng hỏi, hắn như thế nào khóc? Mò, Xuân Lan, ngươi xem hắn như thế nào khóc? Dĩ vạng hắn nhưng không như vậy lo lắng quá mấy cái khuê nữ. Hơn nữa chú Khánh Hỷ vừa vào cửa, liền đem toàn bộ lực chú ý, phóng tới mới sinh ra nhi tử trên người, chút nào nhớ tới tức phụ, càng không có dò hỏi tức phụ thân thể chẳng uống. Hiện tại nhi tử khóc, hắn không có biện pháp, nhưng thật ra đem tức phụ nghĩ tới. Bất quá, triệu Xuân Lan căn bản không thèm để ý trượng phu chỉ quan tâm nhi tử không quan tâm nàng. Nàng nhìn đến trượng phu như vậy khẩn trương nhi tử. Còn lòng tràn đầy cao hứng đâu? Triệu Xuân Lan tạm thời không dám động, nàng méo mó đầu nhìn khóc thút thít Nhi Tử nói, có thể là đói bụng, ta hiện tại cũng không có nãi, thân thể cũng khởi không tới, như thế nào uy hải tử? Bên cạnh có người xen vào nói, nghe nói con nhà người ta có uống sữa bột, nếu không các ngươi cấp hải tử lộng điểm sữa bột uống, nếu là lộng không tới, uống gạo kê canh cũng đúng. Gạo kê canh khẳng định không được, Chu lão héo chính mình liền cấp phủ định. Hắn 40 suốt đầu mới được một cái bảo bối nhi tử, khẳng định là cho hắn lộng sữa bột uống. Bất quá, nguyên lai like hắn khuê nữ không uống qua sữa bột, chu lào héo hắn có mua sữa bột kinh nghiệm, thật đúng là không biết sao mua. Lúc này, lại nghe người khác nói, mua sữa bột đến có sữa bột khoán, không, có khoán mua không tới. Bên cạnh một cái thuận sản sản phụ thấy hải tử khóc đến lợi hại, có điểm đáng thương, liền nhiệt tâm mà nói, nếu không ta trước giúp ngươi huy huy hải tử. Ngươi ăn nhiều một chút cơm, nói không chừng buổi chiều liền có nãi. Lúc này, Xuân Sinh tức phụ nhắc nhở nói, thím hiện tại không thể ăn cơm, bác sĩ công đạo, nàng không phải khai đau sao, hiện tại không cho ăn cơm. Không ăn cơm như thế nào có nãi, kia không được đói đến con của hắn. Chu lao héo nghĩ vậy cha, trong lòng có điểm đoán trách tức phụ không cho lực, cố tình sinh nhi tử về sau không nãi, thật là không được, đến lại tưởng biện pháp khác. Tổng không thể vẫn luôn để cho người khác hỗ trợ uy nhi tử. Chu lao héo sợ bị đói nhà mình nhi tử, lập tức nói, đợi chút ta đi trong xưởng hỏi một chút, có hay không người có sữa bột khoán, xem có thể hay không đổi hai trương Triệu Xuân Lan này sẽ nhưng không tinh lực, cũng không năng lực cấp nhi tử lộng sữa bột, chỉ có thể toàn nghe trợ phu. Với lúc Chu Xuân Sinh phải đi về, Chu lao héo liền cùng hắn một đạo đi, còn có thể ngồi cái đi nhờ xe. Hắn trực tiếp đem xe đạp lộng tới máy kéo thượng, phải đi về cấp nhi tử giải quyết ăn sữa bột vấn đề. Vốn dĩ Xuân Sinh Tức phụ thấy Chu Lao Héo tới, tưởng cùng Trượng Phu cùng nhau trở về. Nhưng Lao Héo thúc lập tức liền đi rồi, Chu tím một cái cô nương ra, ở chỗ này cũng không dùng được, nàng đành phải ở chỗ này tiếp tục ngốc hỗ trợ. Xuân Sinh Tức phụ cùng Trượng Phu nói tốt, làm hắn buổi chiều lại đến tiếp nàng. Đương nhiên, qua lại Du Phi khẳng định là Lao Héo thúc ra. Xuân sinh tức phụ tính toán. Máy kéo là nhà nước đồ vật, không thể tùy tiện sử dụng. Mặc kệ ai ngờ tư dùng máy kéo, đều phải cấp đội thượng du tiền. Nói như vậy, liền không có người tùy tiện tưởng chiếm đội thượng tiện nghi. Trừ phi là gặp được đại sự, ngày thường thôn dân rất ít có người mượn trong đội máy kéo dùng. Liền chu lao héo kia chỉ lo nhi tử hình dáng, làm Xuân sinh tức phụ thật sự nhìn không được, nàng cùng triệu Xuân lan lại nhải, thím. Lúc này ngươi cấp lao héo thúc sinh đứa con trai, chính là nhà ngươi đại công thần. Chính là lao héo thúc chỉ lo nhi tử, đều không rảnh lo ngươi, quay đầu lại ngươi nhưng đến hảo hảo nói nói hắn. Triệu Xuân Lan không thèm để ý mà nói, có thể là hắn mong nhi tử mong lâu lắm, quá muốn nhi tử, liền không cố thượng ta. Không có việc gì, lần này có thể sinh nhi tử, ta cũng cao hứng. Xuân Sinh tức phụ thấy thím đều không thèm để ý trượng phu thái độ, nàng còn thao cái gì nhàn tâm. Chẳng lẽ còn khuyến khích nhân ra hai vợ chồng cãi nhau sao, nàng lại không phải ăn no căng. Nếu là nhà nàng kia khẩu tử cùng lao héo thúc giống nhau, nàng khẳng định hảo hảo sâu hắn một đốn. May mắn triệu Xuân Lan mang đủ tiền cùng phiếu, không chỉ có giao nằm viện phí, còn dư lại ăn cơm tiền cùng phiếu. Nàng ra tiền làm tiểu nữ nhi cùng Xuân Sinh tức phụ đến bệnh viện ăn cơm. Chu lao héo trở lại chấn trên, trực tiếp đi trong xưởng cùng đồng sự khoe ra, hắn rốt cuộc có nhi tử. Đồng sự đều cùng hắn chúc mừng. Sau đó hắn lại khắp nơi hỏi thăm ai có sữa bột khoán, cầu ra ra cáo nãi nãi, thật vất vả ở một cái lãnh đạo nơi đó làm ra hai trường sữa bột khoán. Chu lao héo cảm tạ lãnh đạo lúc sau, lập tức mã bất đình đề, mồ hôi ướt đấm kỵ xe đạp phản hồi trong thành mua sữa bột cùng bình sữa. Tuy rằng nhiệt đến hắn giọng nói muốn bốc khói, nhưng là vì có thể làm nhi tử sớm một chút ăn thượng sữa bột, hắn cũng chưa đương hồi sự. Bởi vì được nhi tử. Hắn hưng phấn sức mạnh vẫn luôn không có dáng xuống đi, liền tính chưa kịp ăn cơm trưa, hắn vẫn là cả người có lực, sự không song kính. Sự tình quan nhi tử đồ ăn vấn đề, Chu lao héo cùng bán sữa bột người bán hàng hỏi thăm đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm như thế nào cấp hài tử phao sữa bột, hắn đều hỏi cái biến, đem nhân ra đều cấp hỏi thăm phiền, còn ném xem thường cho hắn. Chu lao héo cũng không để ý, dù sao hết thể vì nhi tử, điểm này hủy khuất hắn có thể chịu được. Tức phụ, sữa bột mua tới, ta nhi tử còn đói không, muốn hay không cho hắn phao điểm uống. Chu lao héo hỏi tức phụ. Hư, ngươi nói nhỏ chút, đừng đem nhi tử đánh thức. Hắn mới vừa ngủ, ít nhiều nhân ra giúp đỡ vi hài tử. Cảm ơn đại muội tử. Chu lao héo lập tức túi đầu không lưng cùng đối diện sản phụ nói lời cảm tạ. Nhìn đến nhi tử uống lên hắn cực cực khổ khổ mua tới sữa bột sau, an an ổn ổn mà ngủ hạ. Chu lao héo mới thở phào một hơi, cảm giác được mỏi mệt. Rốt cuộc hắn không phải tuổi trẻ lực tráng đại tiểu hòa tử, từ chấn trên ra da sức kỵ đến huyền thành, không có khả năng không mệnh. Nhưng là, chu lao héo vui mừng mà nhìn nhi tử ngủ hạ, cảm giác mệnh cũng đang đến. Chỉ cần không có việc gì, hắn cơ hồ nhìn đăm đăm mà nhìn trầm trầm nhi tử xem, cảm giác thấy thế nào đều xem không đủ. Buổi sáng, triệu Xuân Lan làm ẩm ý này vừa ra, thức mau ở trong thôn truyền cái biến. Chờ Chu Xuân sinh một hồi tới, đem triệu Xuân Lan tình huống cấp hảo hỏi thăm nhàn sự người ta nói. Nông thôn chính là như vậy, có điểm tiểu đạo tin tức, thực mau là có thể từ thôn đầu chuyển tới thôn đuôi, ngay cả Chu Kiều cũng nghe mãi mãi cùng nàng đề ra. Tô Vân Tú nhưng thật ra cũng không ngăn đón cháu gái hỏi thăm thân cha thân mụ tin tức, có khi nàng còn sẽ chủ động nói cho Chu Kiều. Người Xuân Lan thím sáng nay tiến bệnh viện, nghe nói sinh cái béo tiểu tử. Phải không? Cái này bọn họ nên cao hứng. Tô Vân Tú nghe cháu gái nói như vậy, xem trên mặt nàng biểu tình, cũng nhìn không ra hỉ nộ, dù sao rất bình tĩnh. Rốt cuộc lúc trước Chu láo héo hai vợ chồng vì muốn nhi tử, mới đem tiểu khuê nữ tặng người, Tô Vân Tú liền sợ hiện tại cháu gái nghe xong việc này không vui. Nhưng là, nàng cũng không thể gạt, dù sao kiểu kiểu sớm muộn gì phải biết, còn không bằng chính mình sớm một chút nói cho nàng, làm nàng trong lòng có cái số. Chính là không biết cháu gái trong lòng là sao tưởng, trong lòng có thể hay không khổ sở. Tiêu kiều, kiều, ngươi đừng khổ sở, ngươi có nãi nãi đâu. Chu kiều còn có thể sao tưởng, nàng đã sớm đem thân cha thân mụ trở thành người ngoài. Bất quá là vì chính mình tương lai, không nghĩ thân mụ vô cớ chết, đỡ phải tiện nghi hồ quả phụ. Hiện tại thân mụ không chết, hồ quả phụ khẳng định không thể lại đương nàng mẹ kế, vậy vô pháp ra y xấu bán đi chính mình, chu kiều này liền yên tâm. Chu Kiều muốn tìm cơ hội trả thù hồ quả phụ, hảo báo đời trước thù. Chu Kiều hiện tại nghĩ đến, đời trước nàng chính là cái ngốc tử, như thế nào sẽ cảm thấy thân cha so đại gia ra một nhà còn đáng tin cậy? Nàng đã quên có hậu mẹ liền có cha kế, thế nhưng nhảy nhót mà cùng thân cha trở lại cái kia vứt bỏ nàng ra, còn bị người hống cấp bán. Đương nhiên, đầu sỏ gây tội chính là hồ quả phụ. Nàng cha có sai chính là bởi vì bận tâm tỉ muội cùng chu gia thanh danh vô pháp thu thập cha hắn, đành phải lấy hồ quả phụ cái này đầu sỏ gây tội khai đao. từ chu lao héo có nhi tử, khắc cái gì đều đành phải vậy, đã sớm đã quên lão tướng hảo hồ quả phụ, hắn hạ ban liền hướng huyện bệnh viện chạy. hắn chính là nhớ mong nhi tử, một ngày không thấy được liền nghĩ đến cũng được, nhưng không phải một cái kính triều trong thành chạy. buổi tối hắn cũng không trở về nhà ngủ. Liên ở không giường ngủ thượng chắc vá nghỉ vừa cảm giác. Dù sao thiên nhiệt, không cần cái chăn, bên cạnh còn có rảnh giường ngủ, ở chỗ này ngủ còn có thể tùy thời nhìn đến nhi tử. Nếu là nhi tử khóc náo chu lao héo lập tức lên cấp nhi tử hướng sữa bột, đội tã, toàn bộ nhất phái ngoại ba tắc phòng, cùng trước kia thay đổi cá nhân giống nhau. Nguyên lai like hắn được 5 cái khuê nữ, cho dù có chu làm chu tím kia đối xong bào thai, hắn cũng chưa để bụng quá chưa từng giúp triệu Xuân Lan xem qua hải tử. Cái này hảo, có nhi tử sau, hắn cùng trang thượng động lực mổ tở giống nhau, cả người là hầu hạ nhi tử kính. Lén, chu lao héo cố ý cùng tức phụ nói qua, về sau không cần đem trong nhà đồ vật trợ cấp khuê nữ, đều để lại cho con của hắn. Ở triệu Xuân Lan nằm viện trong lúc, chu Hồng, chu Thanh, chu Lam này ba cái xuất giá khuê nữ, đều tới xem thân mụ cùng đệ đệ rảnh rỗi còn lại ở chỗ này chiếu cố hai ngày. Chu Hồng làm trong nhà lão đại, lại có sinh dục kinh nghiệm, liền tới hầu hạ thân mụ ở cữ, làm Chu Tím về nhà. Nàng suy nghĩ Chu Tím vẫn là cô nương, khẳng định không có chiếu cô ở cữ kinh nghiệm, nàng mẹ lần này khai đau bị thương nguyên khí, đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Cho nên, nàng liền đem hầu hạ thân mụ sống tiếp nhận tới. Chu Hồng cùng Triệu Xuân Lan nói lên lần này sinh sản sự tình, vẫn là vẻ mặt may mắn. Mẹ, lần này ít nhiều ngươi nghe xong ta nói, tới nằm viện sinh hài tử, nếu không khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Cũng không phải là, ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi khuyên ta, ta khẳng định ở nhà sinh hài tử, không biết đến chịu nhiều ít tội đâu. Triệu Xuân Lan nằm ở trên giường bệnh, vô vô ngực nói. Chu Hồng vừa định nói, đều là chu tiểu trước tiên nhắc nhở nàng, nàng mới khuyên thân mụ tiến bệnh viện sinh hài tử. Chính là nghĩ đến thân mụi tử dặn do quá nàng không cần nói cho người khác đỡ phải chuyển ra đi nhân ra sẽ nói bọn họ làm phong kiến mê tín Chu Hồng lúc này mới nhìn xuống chưa nói lại nói nói lại có thể như thế nào dù sao kiểu kiểu là không thể hồi nhà bọn họ nghĩ đến này nghe lời muội muội Chu Hồng nhìn nhìn lại ôn nhu nhìn chăm chú nhi tử thân mụ thế nhưng cảm thấy có điểm chói mắt cảm thấy nhìn không được nàng nói ta đi chuẩn bị nước gấm trở về nói xong. Liền dẫn theo phích nước nóng đi ra ngoài Chu hồng một bên tiếp thủy Một bên tưởng Nữ nhân lại thế nào Đều chạy thoát không được sinh nhi tử ma chú Nếu là sinh không ra nhi tử Liền cùng có tội giống nhau May mắn nàng đệ nhất thai chính là nhi tử May mắn nàng mẹ ngao nhiều năm cũng sinh hạ nhi tử Ở bệnh viện Chu lao héo liền cấp nhi tử khởi hảo danh Chính là hắn ban đầu tưởng tốt cái kia tiêu chu mặc Mực nước mặc Hắn hy vọng nhi tử lớn lên có thể học đầy mình học vấn, có thể ăn quốc lương, đương đại quan, liền cấp nhi tử nổi lên như vậy cái danh. Kỳ thật hắn cũng không có gì học vấn, chính là cảm thấy tên Trung mang mặc, tương lai có thể nghiên cứu học vấn. Triệu Xuân Lan này một nằm viện, liền ở suốt 10 ngày. Thẳng đến xuất viện, Chu Xuân Sinh mới khai máy kéo tới đón Chu Khánh Hỷ một nhà. Triệu Xuân Lan sợ bụng vỡ ra, không thế nào dám núp ních, vẫn là nằm ở máy kéo thượng. Hai tử bị chu hồng ôm, chu khánh hỉ ở một bên hỏi, ngươi cấp tiểu mặc bao hảo không, cũng đừng làm cho hắn thổi phong, nhưng đến đem hắn ôm hảo, Đường Na hắn.